bất thư số 26 Đưa dòng về việc chuẩn bị để tạm biệt tuổi già của tôi. Bạn thân mến, không lâu trước đây tôi có phàn nàn với bạn về tuổi già của mình, giờ thậm chí tôi sợ rằng tôi đã để tuổi già lại sau lưng. tháng của tôi và chắc chắn là cả thân thể này cho rằng chúng cần một cái định nghĩa khác, bởi vì tuổi già là từ để chỉ năm tháng xuống dốc, chứ không phải khi đã rệu rã. Vậy nên hãy tính tôi trong đám người home home đã gần đất xa trời, dù có thế nào, tôi cũng sẽ cảm ơn bản thân mình, có sự làm chứng của bạn, vì tôi chưa nhận thấy một sự xúc kém nào trong tâm trí, cho dù thân thể tôi đã rậu rã lắm rồi, chỉ có những thói xấu của tôi là già đi, và những phần trong cơ thể khuyến khích những thói ấy. Còn tâm trí tôi vẫn luôn minh mẫn và biết tìm nhìn vui cho nó mà không chịu chút ảnh hưởng nào từ thân thể. Nó đã bỏ lại hầu hết mọi gánh nặng và luôn luôn tỉnh táo. Nó tranh biện với tôi về tuổi già, cho rằng đó là những năm tháng trực trở nhất của nó. Vậy hãy tin điều đó, và để nó sử dụng sự thăng hoa đó một cách chuẩn mực và hiệu quả nhất. Tâm trí tôi nói tôi nên cân nhắc về vấn đề. Và câu hỏi rằng những điều tốt đẹp ấy, sự thanh thản trong cuộc sống và những thói quen vừa phải tôi có được ấy là do sự thông thái hay do kinh nghiệm của cuộc đời. Đồng thời, nó cẩn thận phân biệt giữa những thứ tôi không thể làm và những thứ tôi không muốn mình làm. Mục đích của điều này là nếu như tôi mừng vì không thể làm gì đó, tôi sẽ coi nó như thứ tôi không muốn làm. Điều gì cần phải phàn nàn ở đây? Nhiều có phải là vấn đề, nếu như một thứ cần phải kết thúc lại chính nó đang tiến đến cái kết thúc ấy? Đó là cả một vấn đề, bạn nói, khi một người héo mòn và bị hủy hoại dần dần, và nếu tôi có thể nói chính xác tan chảy, vì ta không bị đánh một cú để nằm thẳng, mà thay vào đó, chúng ta phải từ giả đời mình mỗi lúc một chút, mỗi ngày đều lấy đi một chút sức mạnh của ta. Nhưng liệu có cách kết thúc nào tốt hơn là từ từ đi xuống theo dòng chảy tự nhiên hay không? Có lẽ có những sự đau đớn trong một cái chết đột ngột. Vậy nên cách ấy có vẻ dễ dàng hơn. Từ từ cơ thể ta tự tìm đến cái chết theo tuổi tác và tự nhiên. Còn tôi, tôi kiểm tra bản thân mình khi thời gian chẳng còn như thể cái ngày để vượt qua mọi đánh giá cho cả cuộc đời tôi đã đến Tôi nói với bản thân mình, lời nói và hành động của ta tính đến thời điểm này không có nghĩa lý gì. Những thứ ta đã đối mặt chỉ toàn là thử thách nhỏ cho sự dũng cảm, nhưng ta lại để mình được bao bọc, mởi hằng đống những lời tán dương định nọt. Cái chết sẽ cho ta thấy khả năng thực sự của mình. Vậy nên tôi không sợ, vì tôi đã chuẩn bị cho ngày ấy, khi mà mọi sự giả tạo và dối trá đều sẽ bị lột bỏ để tôi có thể nhìn thấy sức mạnh thực sự của mình. Liệu có phải chỉ là những bài nói hùng hùng, hay tôi thực sự có thể hành động như những gì tôi đã nói? Liệu những lời nói thách thức số mệnh và may mắn trước đây của tôi là thật, hay đó chỉ là diễn mà thôi? Hãy tránh xa sự đánh giá của người ngoài, họ không đáng tin và luôn tự mâu thuẫn. Tránh xa cả kế hoạch phát triển dài hạn, sớm thôi, cái chết sẽ đến với bạn. Và thử thách bạn, đó là thứ tôi muốn nói với bạn. Những bài giảng, buổi thảo luận chọn lọc của triết gia, những sự kiện, hội thảo tri thức, trớ triêu là chúng sẽ chẳng bao giờ cho thấy sức mạnh thực sự của tâm trí. Bởi vì một bài nói có thể rất ấn tượng, ngay cả khi diễn giả là một trong những kẻ tầm thường nhất, những thứ to đạt được chỉ có thể được thể hiện trong giờ phút cuối cùng bằng việc liệu ta có thể nói rằng mình chấp nhận và sẽ không tranh cãi khi nói đến. Một bài nói có thể rất ấn tượng ngay cả khi diễn giả là một trong những kẻ tầm thường nhất. Đó là những thứ tôi tự nói với bản thân nhưng hãy nghĩ như tôi nói với bạn vậy. Bạn trẻ hơn tôi nhưng điều đó có ý nghĩa gì không? Số năm mỗi người có được đâu phải hẳn mức không cách nào biết được khi nào cái chết đến với mình. Vậy nên hãy tập cách đợi nó trong từng giây phút ta còn sống. Tôi đã muốn dừng thư, tay đã định nghĩ. Nhưng cần có chút gì đó làm quà đúng không? Giả sử tôi không nói nó đến từ đâu, bạn vẫn biết nguồn gốc của nó. Cho tôi một chút thời gian, và quà sẽ đến từ bản thân tôi và Stoicism. Nhưng, từ giờ đến lúc đó, Apaturas sẽ thay tôi. Ông ta đã nói, hãy diễn tập cái chết của mình. Hay một cách rõ ràng hơn, sẽ rất tốt nếu có thể suy xét càng kẽ và toàn diện về cái chết. Có lẽ bạn sẽ nghĩ sao phải tốn thời gian nghiên cứu một thứ mà ta chỉ đối mặt một lần duy nhất trong đời. Nhưng đó chính là lý do tại sao, nếu ta không thể kiểm tra liệu ta có biết về nó, ta nên nghiên cứu về nó luôn luôn. Hãy diễn tập cái chết, ai nói vậy với ta tức là đảm bảo ta diễn tập sự tự do của mình vì khi đã tìm hiểu về cái chết một người sẽ không còn lo về việc bị đầy đoạ vì cái chết có quyền lực trên tất cả những tù đầy xiềng xích hay phòng gian nó mở ra sự tự do tuyệt đối cho cuộc sống thực ra chỉ có duy nhất một sợi xích giữ ta lại, tình yêu cuộc sống đúng là ta không nên xem nhẹ nó nhưng cũng nên nới lỏng nó để không thứ gì ngăn cản ta khi hoàn cảnh bắt buộc hay làm yếu nhạy khí của ta khi ta phải đối mặt với một thứ mà sớm muộn gì cũng sẽ đến mà thôi. Tạm biệt. Bức thư số 27 Bạn gây sự hỗ trợ trong việc trao dồi phẩm cách và rèn luyện triệt học. Bạn thân mến! Ô, phải chăng bạn đang khuyên bảo tôi, bạn nói, vậy hẳn bạn đã tự khuyên mình, và giờ đây bạn đã đạt đến sự thông thái ấy. Để có thời gian đi chỉnh sự người khác, tôi không phải kiểu giả nhân giả như ấy, khuyên bảo người ta cách chữa khi chính mình đang bệnh. Không, tôi ở trên cùng chiến tuyến, và những lời tôi nói với bạn là về những điều chưa tốt của bạn cũng như của chính tôi, cùng một chút bàn luận về cách loại bỏ chúng. Vậy nên hãy coi đó như những lời tôi nói với chính tâm canh mình. Tôi để bạn vào phòng riêng của tôi, và tự cho mình những lời khuyên dưới sự chứng kiến của bạn gom rạc và rõ ràng tôi nói với bản thân mình đến số năm ta có và ta sẽ cảm thấy xấu hổ khi có cùng những ước muốn và mục đích dài khờ thiếu suy xét, như khi ta còn bé hãy tự cho bản thân mình một món quà vì cái chết đang đến với ta hãy để những thói xấu chết trước ta và bỏ những mong muốn không suy nghĩ ấy Vì chúng lấy đi của ta rất nhiều, chúng làm hại ta cả trước, và sau khi ta đạt được chúng, cũng giống như sự do lắng, vì một hành động tội nỗi, ta thực hiện, không rời ta, ngay cả khi không ai phát hiện ra lúc ta phạm tội. Những mong muốn xấu luôn kéo theo sự ăn năn ngay cả khi chúng không còn trong tâm trí ta nữa, chúng không chắc chắn, và không đáng tin cậy, ngay cả khi chúng không làm hại ta. Chúng cũng chỉ thoáng qua, mà thôi, hãy tìm kiếm những thứ tốt lành có thể ở lại với mình. Phẩm cách là thứ duy nhất như vậy, vì nó cho ta niềm vui sướng thuần khiết và vĩnh cửu. Ngay cả khi có thứ gì chặn niềm vui ấy lại, nó cũng chỉ gián đoạn như cách ánh sáng mặt trời bị mây che đi, tức là trong thoáng chốt, chứ không thể lâu dài, khi nào thì bạn mới có thể tận hưởng niềm vui ấy. Bạn đã không lười nhắc đến thời điểm này, nhưng hãy khẩn trương hơn nữa. Còn rất nhiều việc phải làm, và bạn phải thực sự tập trung và kiên trì của mình, nếu bạn muốn có kết quả. Đây không phải là thứ có thể giao cho người khác làm thay bạn. Một dạng hành động khác về văn chương có thể cho ta cơ hội tìm kiếm sự hỗ trợ. Trong trí nhớ của tôi, Calvacy Serbinus, một người giàu có, Người có cả tiền thừa kế và tính cách của một kẻ nưu lệ được giải phóng. Theo mình thì ý đây là sự mong muốn được trở nên có học thức. Tôi chưa bao giờ thấy trường hợp trọc phú nào may mắn như thế. trí nhớ của ông tôi đến mức có lần ông quên mất Ulysses, lần khác Achilles, Hyperion. Những người mà chính ông biết rõ như lòng bàn tay. Ông ta, một nhà sử học về các tên tuổi lớn, và nua thay vì tự thu thập lại tài liệu về các tên tuổi nổi tiếng. Chỉ toàn địa ra chúng không ai từng bàn về chế độ với nhiều sự sai lệch như ông ta về Trojans và Azeans. Tuy nhiên, ông ta luôn muốn mình được xuất hiện như người học thức vậy nên ông ta xài tiền vào việc mua những tên đô lệ. Người thì có thể đọc thuộc lòng các tác phẩm của Homer, người khác Hesiod. Tẳng còn là 11 tên đô lệ như vậy. Giá cả đừng hỏi cao đến mức nào Vì nếu không có tên nô lệ nào phù hợp Ông sẽ trả tiền để người ta huấn luyện một tên như vậy Khi đã tụ hợp đầy đủ Ông ta bắt đầu làm khổ những vị khách của mình Theo ý tưởng liên rồ của ông Ông để những tên nô lệ quy dưới chân mình Và nhắc mỗi khi ông ta quên điều gì hay ai đó Nhưng ngay cả khi ông ta thường xuyên hỏi chúng về những câu Mà ông ta muốn thích Thì ổng cũng toàn dừng ở giữa câu trích mà thôi. Sertilus Quadratus, người thường cười nhạo những kẻ giàu có mà ngu ngốc, bằng chính cách định nọt chúng và đem chúng ra làm trò cười. Đã nghĩ Sabinus rằng, ngay cả người phục vụ bàn của ông cũng nên là một kẻ học thức. Khi Sabinus thành thật trả lời rằng, việc đó sẽ tốn một khoản kha khá, Sertilus liền làm mặt ngạc nhiên và nói, Ông có thể mua cả đống thư viện với số tiền ít hơn thế. Nhưng Sabinus rất bảo thủ và cho rằng bất cứ kiến thức nhiều nưu lệ của ông biết cũng thuộc về ổng. Sartarys thậm chí còn khuyến khích Sabinus luyện tập đấu vật. Dù cho ông ta gây đết, trong lúc nào cũng ốm yếu nhật nhạt. Khi Sabinus trả lời, làm sao tôi có thể, tôi thậm chí còn chỉ sống lay lắc qua ngày. Sir Tyler đã nói, ô, ông bạn, làm ơn đừng nói vậy, ông không thấy ông có bao nhiêu tên nô lệ khỏe như câu thế này sao? Tóm lại thì, sự minh mẫn của tâm trí không thể có từ việc mua hay mượn của kẻ khác, tôi nghĩ ngay cả khi có người bán nó, cũng sẽ không ai mua, chỉ có những tính cách đời bài là vẫn được mua bán mỗi ngày, giờ thì là quà của bạn. Nhờ đói mà được điều chỉnh cho phù hợp với những nhu cầu của tự nhiên Thì cũng không khác gì giàu có vậy Ataturus đã lặp đi lặp lại câu nói này Nhưng một thứ ý nghĩa như thế có nhất bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ Khi mà người ta vẫn cứ không thể thực hiện nó Có những người cần giải pháp được đưa ra trước mặt họ Người khác thì bạn phải nhét chữ vào đầu họ Tạm biệt Bức thư số 28 Bức số 28 Tại sao đi du lịch nhiều mà chẳng thấy khá hơn? Bạn thân mến! Bạn nghĩ mình là người duy nhất phải chịu đựng điều đó. Bạn không thể hiểu tại sao mình đi du lịch thường xuyên đến rất nhiều những địa điểm khác nhau mà vẫn không thể gạt bỏ những no toan và gánh nặng trong tâm trí. Điều đó thực ra đâu có gì mới mẻ. Vì thứ bạn cần thay đổi là tâm trí bạn chứ không phải ngoại cảnh. Dù bạn vượt cả đại dương Nhìn thấy các thành phố và đất liền trôi qua trước mắt mình, như cách nói của Virgil, thì những vấn đề của bạn vẫn sẽ theo bạn đến mọi nơi mà thôi. Đây là những lời Socrates đã nói với một người quen khi ông đó phàn nàn giống bạn, tại sao ông lại ngạc nhiên rằng xây dịch không khiến tâm trạng của ông tốt hơn chút nào. Khi mà ông luôn mang theo chính mình trên từng cây số, những thứ đè nặng lên tâm trí ông, thì ở đâu? Cũng vẫn vậy, điều gì tốt đẹp mà một đất nước, một thành phố mới có thể đem lại cho bạn. Việc tham quan ngắm cảnh, đi hết chỗ này chỗ nọ, nếu nghĩ kỹ, thực ra chả có lợi gì cho bạn hết. Bạn cần cởi bỏ những thứ đang đề nặng lên tâm trí mình, cho đến khi bạn làm vậy, không nơi chỗ nào, dù cho nó được ví như thiên đường, có thể khiến bạn hài lòng. Bạn có thấy rằng tình trạng hiện tại của bạn giống những gì Virgil đã viết tại thời điểm Sibu đang giận dữ và điên loạn, và đang vật lộn với thứ sức mạnh to lớn ở trong bà ta? Nhà tiên tri nhảy lên và đánh đập bà ta, cố khiến sức mạnh ấy thoát khỏi cơ thể bà. Bạn hãy làm tương tự, hãy cố gạt bỏ tất cả những gánh nặng mà có lẽ còn trở nên nghiêm trọng hơn cùng những chuyến đi. Nghĩ như thể nó là những container trên tàu chở hàng Nếu được xếp ngay ngắn thì không có vấn đề gì Nhưng nếu xếp và lèn không chặt Để nó trượt, sớm muộn một bên tàu cũng bị chiên Không quan trọng bạn làm như thế nào Bạn sẽ luôn tự chống lại mình Bạn hại bản thân mình bằng chính những chuyến đi ấy Vì, như một điều hiển nhiên Chúng không phù hợp cho một người đang ốm đau Nhưng một khi những cánh nạn được loại bỏ Mỗi sự thay đổi trong ngoại cảnh đều là một niềm vui. Ngay cả khi bạn bị lưu đầy đến nơi xa xôi nhất trên thế giới, bạn sẽ thấy bất cứ chỗ thua sơ nào bạn xuất hiện đều sẽ thiết đãi bạn không thể. Bạn đi đâu không quan trọng bằng bạn là người thế nào khi bạn đi. Bởi vậy, có lẽ ta không nên gán cho mình bất cứ một nơi chốn cụ thể nào. Ta nên sống với tâm niệm. Tôi không sinh ra ở một địa điểm cụ thể. Quê nhà tôi là cả thế giới. Nếu điều đó là rõ ràng cho bạn, bạn sẽ không còn ngạc nhiên khi thấy rằng thực ra không cứ phải tìm kiếm những chỗ mới, độc, khi bạn đã thấy nhàm với những chỗ cũ. Nếu tin rằng mọi nơi đều là nhà, bạn sẽ dễ dàng thấy thỏa mãn với địa điểm đầu tiên. Như hiện tại, bạn không phải đang tận hưởng chuyến đi, mà là đang lang thang, trôi giặt, thay đổi từ điểm này đến điểm khác. Trong khi thứ bạn đang tìm kiếm cách để sống hạnh phúc thực ra có thể được tìm thấy ở bất cứ nơi đâu, có nơi nào ôn ào hơn nơi nhị bàn chính sự của Đế Chí La Mã Cổ. Vậy mà một người vẫn có thể sống an yên nếu cần phải ở đó. Dù cho, đúng là nếu ta có quyền lựa chọn, ta thậm chí sẽ tránh càng xa nơi ấy càng tốt. Chứ đừng nói gì ở trong nó, bởi vì cũng giống như một vài địa điểm không tốt có thể tạo ra những căng thẳng cho cả đầu óc sáng suốt và vững vàng nhất. Những người đang đi đúng hướng nhưng chưa được hoàn toàn, có những nơi nên tránh. Tôi không đồng ý với những người cứ tự đâm đầu vào thử thách để bản thân bị bao quanh bởi sự ồn ào và khó khăn mỗi ngày trong môi trường khắc nghiệt. Người thông thái hoàn toàn có thể chịu đựng hoàn cảnh đó, nhưng sẽ không lựa chọn nó. Ông ta sẽ hướng đến một cuộc sống yên bình hơn là với náo động, tranh đấu, căng thẳng. Việc loại bỏ những thói xấu của bạn liệu còn ý nghĩa gì? Nếu bạn bị bao vây bởi thói xấu của kẻ khác, bòng cầm quyền bắt giữ Socrates, anh ta nói, nhưng không thể hủy hoại ý chí của ông ấy. Liệu việc có bao nhiêu người có quyền lực hơn bạn có gì quan trọng, đô lệ thực ra vẫn chỉ là một. Nếu một người có thể luôn chắc chắn coi nó là thứ đáng khinh, Việc làm nô lệ cho người khác Anh ta được tự do Bất kể đám đông đàn áp anh ta Có lớn đến thế nào đi chăng nữa Giờ là lúc dừng mút Nhưng để tôi đến quà cho bạn Nhận ra những hành động Và ý nghĩ sai trái của bản thân Là điểm khởi đầu của quá trình chữa trị Attackers nói câu này rất hay Vì người mà không biết anh ta làm sai điều gì Thì cũng không mong sửa chữa Trước khi bạn có thể sửa đổi Bạn cần phải nhận ra những thói xấu của mình Có nhiều người thậm chí còn ăn mừng Và lấy làm hãnh diện sự sai trái của họ Vậy bạn nghĩ liệu họ có tí trước nào bận tâm đến sự đổi Chắc chắn không rồi Vì họ coi mấy cái thói ấy như phẩm cách của họ vậy Vì vậy, hãy luận tội bản thân mình Một cách nghiêm khắc nhất có thể Sau đó tiến hành phiên thẩm cho chính mình Hãy đóng vai nguyên đơn Sau đó là quan trà Sau đó đến nhân chứng, thi thoảng mới tự bào chữa cho bản thân mình. Tạm biệt! Bức thư số 29 Về ông bạn Marcel Linus và về sự nổi tiếng Bạn thân mến! Bạn hỏi tôi về tình hình của Marcel Linus. Ông ấy thỉnh thoảng mới qua tôi, chính bởi vì sợ phải nghe về sự thật. Nhưng thực ra ông ta lo lắng thừa. Vì sự thật chỉ nên được nói cho người sẵn sàng lắng nghe mà thôi. Bởi vậy người ta thường nghi ngại về Degin và những nhân vật khác trong phái yến thế. Những người ủng hộ sự tự do ngôn luận một cách tuyệt đối và chế dự bất cứ ai họ gặp, họ làm vậy có đúng không? Đặc biệt với những người câm điếc bẩm sinh hay do bệnh tật, việc mắng biết chế nhạo ấy vừa đâu có giá trị, lại thậm chí mang thiên hướng xấu cho người xung quanh vì những người ấy đã bị tàn thật còn đem họ ra chế nhạo bạn nói, tại sao phải suy nghĩ nhiều về số lượng ngôn từ ta đâu có mất gì khi nói tôi không biết việc khuyên răng ấy có giúp được người ta hay không nhưng nếu với ai tôi cũng làm thế chắc chắn sẽ có người nhận ra cái đúng tôi nên gieo hạt trọng ra nếu một người nỗ lực nhiều lần ít nhất vài lần sẽ thành công bạn thân mến Tôi không nghĩ rằng đó là cách mà một con người thông thái sẽ làm. Nó làm giảm giá trị lời nói của ông. Nếu ông ấy nói quá nhiều, khiến lời nói của mình trở nên thừa thải. Nó sẽ không còn trọng lượng với chính người mà ông ta muốn tập trung khuyên răng nhất. Một cung thủ giỏi không thể cứ bắn đi bắn lại lúc trúng lúc trượt. Tất cả những gì thành công nhờ may mắn đều không phải là tài năng. Trong khi sự thông thái là một tài năng, Nó chỉ nên hướng đến những đối tượng hay những thứ rõ ràng, chọn những người sẽ được lợi và bỏ qua những người đã không còn hy vọng. Tuy nhiên, nó cũng không nên bỏ mặt những người đó quá sớm. Ta càng khó càng cần phải có phương pháp cao thâm và sự nỗ lực. Nhưng tôi cũng chưa đến nỗi hết hy vọng với Marcel Launas. Ông ta vẫn cứu được, nhưng với điều kiện là một cánh tay phải được đưa ra cho ông ấy ngay. Nguy hiểm có thể đến khi ông ta sẽ kéo cánh tay ấy cùng xuống vực sâu. Vì trí tuệ hay khả năng lập luận của ông rất mạnh, chỉ là nó đang hướng tới những thứ xấu xa. Tuy nhiên, tôi sẽ liều một phên, thử cố hướng ông trở lại con đường đúng đắn. Ông ta chắc sẽ làm điều ông ta vẫn thường làm, chế nhào nó bằng một trò đùa khiến ngay cả kẻ ủ dột nhất cũng phải cười. Bằng cách biến chính ông ta thành trò cười trước, rồi đến tôi, và khiến tất cả những thứ tôi nói mất đi giá trị. Ông ta sẽ xét về trường Phái Stoicism của tôi, và tìm ra một vài thứ để phản đối những lời dạy chúng tôi có, những thứ như được mất hơn thua, các mối quan hệ, và lòng ham muốn. Ông ta sẽ cho tôi thấy một người trong trường Phái bị phát hiện, khi đang ngoại tình, người khác khi đang ăn uống vô độ, và người khác trong cung điện Nguy Nga. Ông ta sẽ nói với tôi về Aristo, quân sư của Marcus Latterdes, tổ chức những cuộc thảo luận trên kiệu. Vì ông muốn tận dụng thời gian ấy để khiến những bài giảng của mình được sẵn sàng. Khi ai đó hỏi ông ta thuộc trường phái nào, Stares, đã miễn mai. Ông ta chắc không phải thuộc về trường phái thích đi bộ. Đây là một lúi chơi chữ. Tên trường phái là Perthetates, nhưng khá giống với Perthetates trong tiếng Hy Lạp tức là thích đi bộ. Và khi mà Julius Grissinger được hỏi ý kiến về ông, Alistair, đã trả lời, Tôi không thể nói với bạn, vì tôi không biết ông ta sẽ làm gì trên đôi chân của mình. Như thể ông ta đang được hỏi về thằng đánh xe ngựa. Ông ấy sẽ nói vào mặt tôi những ví dụ về bọn bức tài hay loại biệt bằng chiếc bí. Nhưng tôi sẽ kiên trì và chấp nhận tất cả những thứ đó. Hãy để ông ta khiến tôi thành trò cười Có thể tôi sẽ khiến ông ta phải khóc Hoặc nếu ông ta tiếp tục cười cực Tôi sẽ tham gia cùng ông ta Trong chính sự đau khổ của mình Rằng đó là một dạng hân hoang của điên khùng đã chiếm lấy tâm trí ổng Nhưng thứ hân hoan đó không thể kéo dài lâu Để ý kỹ Và bạn sẽ thấy những kẻ cười to nhất lại thường chính là những người đau khổ Và điên cuồng nhất không lâu sau đó Tôi nhất quyết sẽ tiếp cận ông ta, chỉ cho ông ta thấy ngày trước ông ấy giá trị như thế nào, khi mà hầu hết mọi người đều nghĩ ông ấy tầm thường. Ngay cả khi tôi không thể lại bỏ bớt những thái xấu của ông, tôi sẽ cố ngăn chúng trở nên tồi tệ hơn. Chúng sẽ không thể bị loại bỏ hoàn toàn, nhưng ít nhất chúng sẽ có thể bị kiểm soát trong một thời gian, hoặc có khi chúng sẽ bị loại bỏ. Nếu việc chấm dứt những thói xấu ấy có thể trở thành thói quen, đừng đánh giá khách điều đó. Bởi vì với một người ốm nặng lâu ngày, sự thiên giảm cũng có thể được coi như thành công. Trong khi tôi đang bận với ông ấy, đây là vài lời cho bạn. Vì bạn có năng lực, bạn biết mình đã và đang ở đâu, trên con đường phát triển bản thân. Và từ đó dự đoán được bạn sẽ đi về đâu, ổn định thói quen, nâng cấp tinh thần như vững tâm trí trước mọi khó khăn và la sợ, coi nhẹ những thứ khơi gợi nỗi sợ trong lòng bạn, có phải một người vẫn thường được xem là ngu ngốc nếu anh ta sợ hãi đám đông, khi mà thực ra anh ta chỉ có thể đối mặt với từng người một trong số đó. Điều đó cũng đúng với cái chết, mặc dù rất nhiều người có thể đe dọa bạn cùng một lúc, họ không thể cùng lúc tiếp cận bạn. Đó là cách mà tự nhiên quyết định mọi thứ một người sẽ lấy đi sự sống của bạn cũng như một người đã trao nó cho bạn lúc đầu nếu bạn còn chút thể diện nào bạn sẽ không hỏi thêm quà nữa nhưng thôi thì một vài lần cuối tôi sẽ vẫn tặng bạn không bao giờ tôi mong ước làm hài lòng đám đông bởi họ không thể chấp nhận sự hiểu biết của tôi và tôi không có chút kiến thức nào về những thứ họ chấp nhận ai nói câu ấy bạn hỏi Như thế bạn không biết tôi hay trích giận ai, vẫn lại là Attaculous. Nhưng tất cả bọn họ, từ các trường phái triết học khác, đều sẽ ủng hộ câu nói ấy. Bởi từ trước đến nay có mấy ai coi trọng phận cách mà được tung hô, thường thì mấy kỹ năng gối vẩn để kiếm tiền, hay làm những thứ xấu xa khác lại được đón nhận, và bạn cũng cần phải khiến bản thân giống họ. Họ sẽ không chấp nhận bạn nếu họ không nhận ra bạn giống họ. Điều quan trọng không phải là bạn như thế nào trong mắt người khác, mà là trong mắt chính bạn. Với đám đông đê tiện và tầm thường, bạn không thể chiến được cảm tình của họ bằng bất cứ cách nào khác ngoài tự mình trở thành đê tiện và tầm thường. Vậy, bạn có thể có được điều gì từ triết học? Thứ được ngưỡng mộ và được đánh giá trên tất cả các kỹ năng cũng như những thứ khác ta sở hữu. Chỉ điều này rằng bạn tha sống thật với bản thân mình còn hơn bán mình để làm hài lòng những người khác, rằng bạn suy nghĩ về chất lượng, chứ không phải về số lượng những đánh giá về bạn, rằng bạn sống không sợ trời, không sợ đất, không sợ con người, rằng bạn hoặc là đánh bại những khó khăn, hoặc là rời khỏi cuộc sống, còn không, Nếu tôi thấy bạn được tung hề bởi đám đông, nếu sự xuất hiện của bạn đi kèm với những tràn pháo tay và và những tiếng hân hoang chào đón như trong những buổi diễn kịch nổi tiếng, nếu đàn bà và trẻ em hát ca ngợi bạn trong cả thành phố, tôi sẽ thương hại cho bạn. Tại sao lại không khi tôi biết rõ bạn phải làm những gì để có được sự tán dương ấy? Tạm biệt. Bức Bức thư số 30 Về cách mà ông bạn Bassus đang đối mặt với cái chết Bạn thân mến Tôi mới gặp lại Aphidios Bassus Một người bạn tốt Sau khi ông ấy bị tai biến Và đang phải vật lộn với tuổi già Ông ấy vẫn đang chiến đấu kiên cường Dù rằng đây là cuộc chiến không có cơ hội thắng Vì tuổi già chỉ càng ngày càng là gánh nặng cho ông Mà thôi Bạn cũng biết là ông ấy thì luôn gầy dơ xương và khá yếu ớt, ông ấy đã như vậy qua một thời gian dài, hay, nói chính xác hơn, cố giữ như vậy trong quãng đời ấy. Nhưng đột ngột cơn tai biến xảy tới, như một chiếc thuyền xa đến bị thủng, bạn cố chặn một lỗ, rồi lỗ khác. Nhưng khi mà hành lạc tiên nước cùng phun vào thuyền từ mọi chỗ, thì sẽ chẳng còn hy vọng nào cho bạn và chiếc thuyền. Điều đó tương tự như một cơ thể già cỗi, vài sự thay thế hay chăm sóc có thể khiến nó duy trì trong một khoảng thời gian. Nhưng khi mà tất cả các khớp đã mòn như những cây cột của căn nhà tồi tàn, khi mà bạn thậm chí không có cơ hội để chăm sóc một phần riêng biệt mà những phần khác không lên tiếng, thì đó là khi bạn nên chuẩn bị cho kết cục cuối cùng. Nhưng điều đáng nói là ông bạn Bassett của chúng ta vẫn cực kỳ minh mẫn, Chỉ có kiếp mới có thể làm được điều đó. Nó cho phép một người có thể cảm thấy vui vẻ phấn khởi ngay cả khi cái chết cần kề, dũng cảm và thanh thản với bất cứ tình trạng nào của cơ thể. Không từ bỏ ngay cả khi cơ thể đã không còn chịu đựng được nữa. Một thuyền trưởng vĩ đại sẽ tiếp tục lèo lái con thuyền của mình, ngay cả khi cánh buồn đã tan thành trăm mảnh, hay ông ta phải vứt bỏ toàn bộ những dụng cụ chỉ để thuyền khỏi chim. Ông ta sẽ vẫn gắn sức giúp phần còn lại của con thuyền đi đúng hướng, đó là điều Basis đang làm. Ông ấy chứng kiến cái chết đến với mình với một tâm trạng thanh thản đến nỗi nếu nó không phải đến với ông mà với một người khác, bạn sẽ nghĩ ông ấy vô tâm với nó. Điều đó thực sự vĩ đại bà ngạ, nó được tích nghĩ theo năm tháng, để khi mà thời khắc đã đến, ta có thể ra đi trong yên bình. Những mối đe dọa tính mạng thường pha trộn trước hy vọng, một canh bệnh có thể thiên giảm, một ngọn lửa có thể bị dập, một tòa nhà bị sụp nhiều khi đưa những người ở tầng cao xuống đất một cách an toàn. Nhiều người bị nạn trên biển được sóng đẩy vào bờ, thậm chí có khi đau phủ thu kiếm về khi đã đặt sẵn trên cổ kẻ tử tù. Nhưng với tuổi già và tiếp đó là cái chết, đâu ai có hy vọng thoát thân. Đó là cái chết nhẹ nhàng nhất, nhưng cũng chậm chạp nhất. Việc đó với tôi như thể Basis, đang tham gia lễ tang của chính mình, đưa cơ thể ông ấy cho người ta chung, và sống cùng nỗi mất mát ấy như một người triết gia. Bởi ông ấy nói khá nhiều về cái chết, và thực sự cố gắng cho bọn tôi thấy rằng, nếu có bất cứ thứ gì khó chịu hay sợ hãi trong việc ấy, thì nó cũng chỉ từ sai lầm trong nhận thức của chính người đang chết ấy, mà thôi. Và chẳng có gì khó chịu trong khoảnh khắc ra đi hơn là sau đó, một người phải thật điên khùng mới sợ một thứ sẽ không xảy ra với anh ta, hay một thứ mà anh ta không thể cảm nhận nếu nó có xảy đến. Hai người nào đó thực sự tin rằng anh ta có thể cảm nhận cái chết, khi mà chính cái chết khiến anh ta mất đi cảm nhận của mình. bởi vậy, Ông ta nói, cái chết quá khác biệt với tất cả những gì xấu xa hay có hại, khiến nó vượt trên mọi nỗi sợ những thứ rủi ro ấy. Tất cả những điều ấy, tôi biết, đều được nói thường xuyên, và nên như thế. Nhưng nó không thể gây cái ấn tượng cần thiết khi một người chỉ đọc sách, hay nghe nó từ những người đang lành lặng và không phải đối mặt với nguy hiểm. Lần này, ảnh hưởng của nó với tôi cực lớn, vì ông bạn Bacis, Đang nói đến cái chết khi nó ở gần ổng, tôi sẽ nói cho bạn suy nghĩ của tôi, tôi tin người nào cận kề cái chết thì thường dễ dàng có được sự dũng cảm cần thiết hơn những người chỉ ở gần nó. Bởi khi cái chết đã đến quá gần, nó khiến ngay cả những người bình thường ít học đối mặt với nó như một điều không thể tránh được. Điện hình như những chiến binh đã thất thần giữa trận chiến vẫn thường dũng cảm ngựa cổ và chờ đợi cái chết từ lười kiếm kẻ thù. Nhưng khi cái chết chỉ ở gần, mặc dù chắc chắn sẽ đến, nó đòi hỏi một tâm trí vững vàng không lay chuyển. Điều đó thường ít thấy, và chỉ có được trong những người thông thái mà thôi. Bởi vậy tôi thực sự cảm động, vì được nghe ông ấy nói về cái chết và cho tôi biết việc cái chết đến gần sẽ như thế nào. Tôi tưởng tượng rằng, nếu một người đã trải nghiệm cái chết được sống lại, và nói cho bạn cái chết không phải là một thứ xấu xa tệ hại, bạn sẽ hết lòng tin ổn Tương tự, với việc tiếp cận cái chết, người có thể nói cho bạn rõ ràng nhất về sự sao động nó mang lại là người gần kề cái chết, nhìn thấy nó đang đến với họ, và chào đón nó. Và Basis, là một người như vậy, Ông ấy không muốn chúng tôi bị nhục chí, sợ hãi cái chết, ông ấy nói, cũng ngờ nghịch như sợ hãi tuổi già vậy, bởi cũng giống như tuổi già theo sau những năm tháng thanh sương, cái chết cũng theo sau tuổi già một cách tự nhiên mà thôi, ai mà không sẵn sàng đối mặt với cái chết thì cũng không thực sự muốn sống, bởi cuộc sống được trao cho ta với điều kiện ta phải chết một ngày nào đó. Cái chết là thứ ta hướng tới, dù muốn hay không, vậy nên thật điên ruột, nếu sợ hãi nó. Thực ra thứ ta sợ hãi là sự không chắc chắn, khi mà mọi thứ chắc chắn, ta sẽ chỉ đơn giản là chờ đợi nó mà thôi. Cái chết là bắt buộc và công bằng cho tất cả mọi người, không ai có thể tránh được. Ai có thể phàn nàn về việc bị ràng buộc, bởi một thứ mà tất cả mọi người đều phải chịu. Nên nhớ điểm đầu tiên của công lý là bình đẳng và công bằng Nhưng tôi không cần điện hộ cho tự nhiên trong trường hợp này Tự nhiên không muốn ta cần một luật nào khác với luật của chính nó Thứ gì nó hàn gắn, nó phá vỡ Và thứ gì nó phá vỡ, nó hàn gắn Nếu tuổi già giải thoát cho một người một cách nhẹ nhàng Không phải một cách đột ngột Thì người đó cần phải cảm ơn tự nhiên và Chúa Anh ta nên làm vậy, vì cuộc đời trọn vẹn mà anh ta đã có trước khi yên nghỉ. Một sự yên nghỉ cần thiết cho loài người, sau tất cả những mệt mỏi trong đời. Bạn nhìn thấy nhiều người muốn chết, thậm chí nhiều hơn cả khao khát sống của những người khác. Tôi không biết ở đối tượng nào tôi, nên cảm thấy được truyền cảm hứng nhiều hơn. Người đòi hỏi được chết, hai người đối mặt với cái chết một cách bình thản. bởi đòi hỏi ấy, Dù cho đúng là rất dũng cảm, nhiều khi đến từ những kẻ điên khùng hay những người bị trú loạn bởi những tình huống cụ thể, trong khi sự thanh thản kia đến từ suy xét cẩn thận. Có những người lại tìm đến cái chết vì cơn giận dữ của mình, nhưng không ai nhìn thấy cái chết đến và chào đón nó. Nếu người đó không chuẩn bị từ lâu trước đó cho giây phút ấy, vậy nên tôi cần phải thú nhận rằng, Dù cho tôi có rất nhiều lý do để đến thăm Bacet thường xuyên, sau tất cả ông là bản thân mà, tôi muốn biết nếu tôi có thể thấy ổng không suy chuyển mỗi lần gặp, nhiều tâm trí có suy yếu khi cơ thể ổng suy yếu, nhưng nó chỉ ngày càng thêm vững vàng, như người ta vẫn thường nhìn thấy sự hưng phấn của đoàn đua ngựa khi đến vòng đua chết, với chiến thắng đã cận kề. Thực tế, ông ấy đã từng nói, Trong một sự đồng ý với những lời dạy của Epicurus, trước nhất, tôi hy vọng sẽ không có đau đớn trong giờ phút cuối cùng. Nhưng nếu có, nó sẽ ngắn ngụi thui, và trong cái đau đớn ấy cũng có một hạnh phúc của nó. Bởi cơn đau dữ dội không thể kéo dài lâu, nhưng nếu có sự hành hạ hà trong giây phút tâm trí rời bỏ thể xác tôi sẽ tự an ủi bản thân mình. Sau cơn đau này, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy đau đớn nữa. Bởi vì hiện nhiên hơi thở của tuổi già chỉ trên đầu môi Và không cần nỗ lực để lấy sức từ cơ thể Một ngọn nữa được trang bị Bởi nhiều nguyên liệu sẽ cần rất nhiều nước để dập Thậm chí có thể chỉ sau khi nó đã thiêu rụi cả tòa nhà Nhưng một ngọn lửa đã sử dụng hết nguyên liệu của nó Thì sẽ tự tắt thôi Bạn ơi, tôi thực sự mừng vì nghe thấy những lời ấy Không phải như thể chúng mới mẻ Mà là vì chúng đang được chứng thực Tại sao, phải chăng tôi chưa từng chứng kiến nhiều người đối mặt với tự thần Không, tôi đã Nhưng họ thực sự khiến tôi ấn tượng khi mà họ đối mặt với cái chết với không một chút thù oán cuộc đời Khi mà họ có thể hiên ngang đứng đó chào đón cái chết thay vì tìm đến nó Thực ra, ông ấy cũng đã từng nói rằng sự hành hạ mà ta phải chịu đến từ chính chúng ta Bởi vì Linh tính thường cho ta biết khi nào cái chết đe dọa mình, nhưng chẳng phải cái chết ở gần tất cả mọi người, trong mọi lúc và mọi nơi. Hãy để ta nhớ lấy. Ông ấy nói, trong thời khắc mà một sự đe dọa tính mạng đang ở rất gần, có những nguyên nhân khác, thậm chí gần hơn nữa, mà ta không nhận thấy, và vì vậy không sợ chúng. Một người nhận lời đe dọa từ kẻ thù, và cơn chấn động tiêu hóa lấy mạng ổng, Nếu ta sẵn sàng phân biệt một vài nguyên nhân như thế, ta sẽ thấy trong số chúng có những thứ là thật. Một vài thứ chỉ là ảo tưởng, có vẻ là thật, mà thôi. Thực ra ta không sợ cái chết, mà sợ cái suy nghĩ về cái chết, vì cái chết luôn ở cùng một khoảng cách với ta. Vậy nên nếu có lúc nào cái chết đáng sợ, ta cần sợ nó luôn luôn. Bởi có lúc nào nó không ở gần ta, Nhưng tôi nên sợ rằng bạn sẽ ghét bức thư dài dằn dặt này nhiều hơn là sợ chết Vậy nên tôi sẽ dừng bút tại đây Còn với bạn, nếu muốn thoát khỏi nỗi sợ chết Hãy nghĩ đến nó mỗi ngày Tạm biệt Bức thư số 31 Đôi lời về tâm trí vững vàng, chúa và con đường ý nghĩa bạn đã chọn cho mình Bạn thân mến Tôi chứng nhận người bạn của tôi, Lucius Ông ta đang đi đúng hướng và kiên định như lời ông ấy đã hứa. Hãy cố gắng lên, bởi bạn có đủ những điều kiện cần để có thể hướng tới những gì tốt đẹp nhất. Vượt lên trên những thứ, giả tạo, không thực sự có giá trị, mà người đời vẫn tưởng là tốt đẹp. Vị đại và thông thái như tôi vẫn mong cho bạn, những thứ mà chính bạn vẫn luôn cố gắng vươn tới. Hãy dùng nền tảng vận chắc mà bạn đã xây dựng. Để hướng đến những kết quả to lớn trong cuộc đời Hãy khiến những thiết kế Về một cuộc sống ý nghĩa Trong đầu bạn trở thành sự thật trọn vẹn và tốt đẹp Tóm lại, bạn sẽ trở nên thông thái Nếu có thể bịch tay lại Không phải chỉ bằng sát Bạn cần thứ gì chắc hơn thế Giọng nói mà bạn phải sợ không đến từ một phía Nó vọng lại từ mọi nơi mọi hướng Hãy vững tâm vào lái con thuyền của mình Không chỉ vượt trên một nơi mà bạn nghi ngờ về những sự thoải mái tiện nghi quá đầy đủ ở đó, mà vượt trên tất cả mọi thành phố quốc gia trên thế giới này. Ý chỉ sự tâm thường ở đâu cũng như nhau, và lối thoát chỉ là tự ở bản thân mình mà thôi. Quan trọng nhất, đừng nghe theo những người yêu quý bạn nhất, động cơ của họ tốt, nhưng những thứ họ mong cầu cho bạn, rất tiếc, lại trái ngược với điều đó. Nếu thực sự muốn thành công, bạn cần cầu xin Chúa, để không một điều nào họ mong muốn cho bạn trở thành hiện thực. Chúng không phải là những thứ bên ngoài, mà họ mong sẽ được chất đầy lên cuộc đời bạn, vì chỉ có một thứ duy nhất tốt đẹp, và đó là cả nguyên nhân, cũng như điểm tựa của hạnh phúc đích thực. Sự tin tưởng vào bản thân mình, nhưng, để có được điều ấy, bạn cần phải nhủ lòng rằng, không có gì là quá khó và hãy giữ quan điểm những thứ bên ngoài ấy là không khác biệt, tức là chúng không tốt, cũng không xấu. Bởi vì một thứ không thể lúc này là tốt lúc khác lại là xấu, hai lúc này có thể dễ dàng chấp nhận trong khi lúc khác lại khiến ta sợ hãi. Công việc là không tốt, vậy thứ gì mới tốt, không sợ hãi, cũng không quá đâm đầu vào công việc. Bởi vậy, tôi đánh giá khách những người mà dồn quá nhiều tâm huyết vào những việc không quan trọng. Ngược lại, khi người ta chú tâm đến những thứ cao đẹp, ý chí phẩm cách, tôi sẽ thật lòng tán dương họ, và thậm chí còn vinh danh họ hơn nữa. Nếu họ chịu đựng khó khăn, để vươn tới những thứ đó mà không để bản thân nhục chí hay bị đánh bại, tôi sẽ khóc và nói, thật tốt Hãy gương lên trên hoàn cảnh, hít một hơi thật sâu, và leo một mạch lên ngọn núi ấy. Nếu bạn có thể, tâm trí sáng suốt, vững vàng được trui rèn qua khổ nguyện. Vậy nên không có lý do gì để bạn chọn những thứ bạn mong muốn giống với những thứ mà cha mẹ hay người thân mong muốn cho bạn. Và thật xấu hổ cho những con người chân chính, những người đã đạt đến sự sáng suốt của tâm trí mà vẫn phải cầu xin thêm ở Chúa Tại sao bạn cần phải cầu xin những thứ đó Hãy tự quyết định sự thành công của đời mình Bạn có thể làm vậy nếu bạn hiểu rằng bất cứ thứ gì bạn làm mà được định hướng bởi phẩm cách đều là tốt và ngược lại cũng giống như không có thứ gì tự phát sáng nếu không có liên kết với nguồn sáng hay ngược lại không có thứ gì đen tối mà không có ảnh hưởng của bóng đêm Không gì nóng nếu không có tác nhân từ nữa không gì lạnh mà không có không khí. Tương tự, đó là sự liên kết của mỗi hành động với phẩm cách hay thói xấu, khiến hành động ấy thiên liêng hay đáng hộ thẹn. Vậy, cái gì mới tốt, hiểu biết về thực tế? Thứ gì xấu, sự thờ ơ với chúng. Thánh nhân thì vẫn phải lựa chọn từ chúi hay tiếp cận với vấn đề tùy theo hoàn cảnh. Nhưng ông ta sẽ không sợ thứ ông từ chối Và cũng không để mình bị lui theo thứ ông chọn tiếp cận Bởi tất cả những gì mạnh mẽ và vững vàng đều là ở bên trong con người ổng Tôi cũng cấm bạn tự đánh giá thách vọng cách của bản thân Và từ đó trở nên thất vọng Không từ chối công việc nặng nhọc là chưa đủ Hãy yêu cầu thêm Nhưng nếu những công việc ấy không tốt Bạn hỏi Nếu chúng không cần thiết Hay chỉ phục vụ những lý do vụn vặt Chẳng phải thế Thì chúng sẽ không đáng hay sao Không nhiều hơn những công việc Nhằm đạt được những thứ vật chất Thu hút bên ngoài Chính sức chịu đựng của bạn mới Cho thấy điểm sáng của tâm trí Khi mà bạn thôi thức bản thân Tiếp tục những công việc khó khăn ấy Tại sao lại chậm trễ Một con người đích thực Sẽ không sợ phiện đổ mồ hôi nước mắt Bên cạnh đó phẩm cách vững vàng và toàn vẹn được thể hiện trong sự cân bằng và bền bỉ của một cuộc đời luôn hòa điệu với tất cả sự kiện xảy ra trong đó. Điều không thể có nếu cá nhân ấy không có đủ kiến thức về những thứ thuộc về loài người và những thứ thiên nhiên. Đó là thứ tốt nhất. Nếu bạn có được nó, bạn sẽ trở thành người phụ trợ của Chúa, chứ không phải chỉ là người nhận mọi thứ từ ngài, Bạn hỏi, làm thế nào để tôi đạt được như vậy? Bạn không cần phải leo dạy anh tại những nơi treo leo nhất, hay leo lái con thuyền qua những bãi ngầm nguy hiểm nhất, hay vượt qua những ngọn núi cao chót vót nhanh nhất. Nhưng chẳng phải chính bạn đã vượt qua chúng, chỉ để có được vị trí nho nhỏ trong chính phủ mà bạn đang nắm giữ hay sao? Không con đường để đạt được những điều tốt đẹp ấy an toàn và thậm chí còn thoải mái, và bạn đã được tự nhiên trang bị đầy đủ để đối mặt với nó, tự nhiên đã ban cho bạn những món quà. Mà nếu bạn không lờ bỏ chúng mà biết cách sử dụng, bạn sẽ vượt lên cân bằng với Chúa. Tiền không thể khiến bạn ngang cầm với Chúa, Chúa không sở hữu gì cả. Một cái áo kiểu cách đứng toàn kim cương không thể, Chúa thậm chí còn khỏa thân, Sự nổi tiếng cũng không, và thậm chí danh vọng hay tên tuổi của bạn cũng không. Không ai thực sự biết về Chúa, và thậm chí nhiều người còn nghĩ xấu về Ngài, mà cũng chẳng bị trừng phạt. Cũng không phải chiếc kiệu nhiều người khiên đưa bạn đi bất cứ nơi đâu, Chúa, quyền lực và vĩ đại nhất, lại là người cam chịu mọi thứ. Cũng không phải sắc đẹp hay sức mạnh của bạn, những thứ sẽ bị pha nhạt theo thời gian. Bạn cần dành toàn bộ nỗ lực cho thứ sẽ không bị thời gian tàn phá, và không một trở ngại nào có thể ngăn cản. Đó là gì? Đó là tâm trí, cụ thể hơn là một tâm trí ngay thẳng, sáng suốt, và vững vàng. Ta còn có thể gọi nó là gì ngoại trừ một phần linh hồn của chúa ngụ trong cơ thể con người của ta. Tâm trí ấy có thể được tìm thấy trong bất cứ ai, một người tự do, một người nô lệ, hay một chiến binh. Bởi những danh xưng ấy có ý nghĩa gì, chúng chỉ là những cái tên của tham vọng, hay của sự đối xử không công bằng. Một người hoàn toàn có thể đến thiên đường từ nơi ổ chuột, hại vương lên, và định hình bản thân, như một sự xứng đáng với linh hồn của Chúa. Nhưng bạn không thể làm thế từ vàng bạc, bởi không gì làm bằng những thứ kim loại ấy có thể so sánh với Chúa. Hãy nhớ rằng thời mà con người gần với Chúa nhất, Chúa được cho là làm từ đất xếp. Tạm biệt. Bức thư số 32 Về sự ẩn mình cùng đôi lời về sự nắng ngủi của cuộc đời. Bạn thân mến, tôi thường thăm hỏi tin tức của bạn. Mỗi khi biết tin ai đó gần nơi bạn ở đi ngang qua đây, tôi lại hỏi xem dài này bạn sống thế nào, bạn dành thời gian của mình ở đâu, và với ai. Bạn không thể giấu tôi đâu Tôi ở gần bạn hơn bạn tưởng Hãy sống như thể tôi biết rõ mọi thứ về bạn Không, như thể tôi tận mắt chứng kiến Bạn đang tự hỏi thứ gì khiến tôi vui mừng Vì nghe được Đó là tôi không nghe được chút gì thông tin về bạn Rằng hầu hết những người tôi hỏi đều không biết bạn đang sống thế nào Điều đó thật hữu ích Vì ta đâu có việc gì để làm với những người không giống ta Những người chẳng cùng chung chí hướng Hơn thế nữa, điều đó khiến tôi có thể yên tâm bạn không bị cuốn theo họ Mà có thể kiên tâm với mục tiêu của mình Ngay cả khi đám đông phiền phức vây quanh bạn Vậy, vấn đề thực chất là gì? Tôi không sợ họ đủ khả năng thay đổi bạn Nhưng tôi sợ họ sẽ làm bạn chậm lại trên con đường của mình Nếu bạn nhớ sự ngắn ngũi của cuộc đời Bạn sẽ thấy điều đó tệ hại đến mức nào? và chúng ta thậm chí làm nó ngắn hơn nữa với sự không kiên định của mình. Khi mà ta cứ hết mở ra dự định này đến dự định khác, chúng ta chia nhỏ cuộc đời và tự tay cắt mất từng phần. Hãy khẩn trương lên, bạn của tôi, như thể trong cuộc chiến mà kẻ dịch đang ở ngay sau lưng bạn vậy và bạn có thể nghe thấy tiếng vó ngựa của chúng. Đó thực ra chính là hiện thực. Ở đây mình hiểu ý Seneca ẩn dụ kẻ thù chính là những thói xấu, mà nếu không cảnh giác một người có thể dễ dàng mắc phải trong cuộc sống, phải khẩn trương lên, hãy tự tìm lối thoát và sự an toàn cho mình. Tự nhắc mình rằng thật tốt đẹp, nếu có thể leo lên đỉnh cao của cuộc đời, đạt đến thông tuệ, trước khi chết, rồi sau đó luôn trong tâm thái an yên ấy cho đến cuối đời nhưng tự duy nhất vào sức mạnh bên trong mình mà thôi. Bởi một khi bạn đã đạt đến hạnh phúc ấy, thời gian còn lại dài, hay ngắn đâu còn đáng bận tâm. Đến khi nào bạn mới nhận ra rằng thời gian thực ra không phải vấn đề của bạn, và bạn có thể an yên, không lo sợ bất cứ thứ gì sẽ xảy ra trong tương lai, hoàn toàn thỏa mãn với hiện tại. Bạn có muốn biết điều gì khiến mọi người có quá nhiều kỳ vọng vào tương lai, Không ai thực sự kiểm soát được bản thân mình trong hiện tại. Có những thứ khác mà phụ thân mong cho bạn. Nhưng tôi mong bạn có thể xem thường những thứ họ mong cầu mà quá với nhu cầu tự nhiên của bạn. Trong lời cầu nguyện của họ, sẽ có nhiều người bị cướp đoạt để khiến bạn giàu sang. Bất cứ thứ gì họ để lại cho bạn, họ cũng phải lấy từ người khác. Mong muốn của tôi cho bạn, hãy để bạn có được quyền kiểm soát chính mình. Tâm trí bạn, thứ đang bị điều này điều nọ chi phối, tìm được đến điểm dừng khi nó có thể hiểu được sự chắc chắn ta toàn vẹn của chính nó. Hãy khiến bạn hiểu được rằng những thứ thực sự tốt trong cuộc sống mà thuộc về bạn, bạn cảm thấy chúng ngay lúc này, và không phải chờ đợi ở những năm tháng về sau. Để có thể vượt trên những mong cầu và hoàn toàn tự do, ta phải hiểu được cuộc đời mình ngay lúc này đã trọn vẹn rồi. Ta đã có mọi thứ tốt đẹp ở bên trong mình. Tạm biệt. Bức thư số 33 Về lý do tại sao tôi thôi kết thư bằng những câu trích dẫn và về thái độ tự chủ trong việc học. Bạn thân mến, bạn đề nghị tôi nên tiếp tục kết thư bằng một vài câu nói hay và tôi nên trích chúng từ những người đứng đầu trường phái của mình. Stochism Nhưng họ đâu có làm mình bận trộn với những câu nói văn hoa mà thay vào đó họ chỉ tập trung vào những giá trị đích thực. Bạn biết đấy, sự chênh lệch chỉ xuất hiện khi một vài thứ được chú ý hơn những thứ khác. Nhưng một cái cây thì đâu thể được chú ý khi nó ở cạnh một trừng cây với chiều cao tương tự. Thơ ca có đầy những câu nói văn hoa như ý bạn và cả trong những văn bản lịch sử nữa. Vậy nên tôi không muốn bạn nghĩ chúng chỉ thuộc về Atacurus. Chúng là tài sản của nhân loại, tức là của chính chúng ta. Nhưng ở ông ta chúng thu hút nhiều hơn sự chú ý, chỉ bởi chúng xuất hiện không thường xuyên. Và bởi đó là một sự ngạc nhiên thú vị khi những phẩm cách được nhấn mạnh bởi một người đề cao những thoải mái tiện nghi trong cuộc sống. Tuyên phái Atacurian cho rằng thoải mái tiện nghi là đích cuối cùng của cuộc sống chính là trường phái đối lập với Stoicism. Đó, chỉ ít, là điều mà mọi người thường nghĩ về ổng. Chứ với tôi, Atokures thực sự là một người dũng cảm, ngay cả nếu ông ta mặc áo dài tay, thời ấy đàn ông ít ai mặc áo có tay, dũng cảm, chấp nhận khó khăn, và một tâm trí vững vàng như thể đối mặt với chiến tranh. Ta có thể tìm thấy chúng ở những người dân Ba Tư với tay áo dài, Giống như ở những người sáng tay áo lên mà lao vào công việc của chúng ta. Vậy nên đâu có lý do gì để bạn yêu cầu những câu trích ấy. Những thứ nổi bật từ các tác giả khác có thể được tìm thấy dễ dàng trong bất cứ đoạn nào từ các tác phẩm của Stoicism. Vậy nên không giống như bạn tưởng. Chúng tôi không luyện cho mắt mình thói quen chú ý đến những câu nói như vậy. Bởi với chúng tôi, người mua không thể bị thất vọng. Vì khi đi vào cửa hàng lại không tìm thấy những thứ có giá trị như những thứ được treo bên ngoài. Chúng tôi để họ lựa hành từ mọi góc của cửa hàng, cũng giống như từ mỗi đoạn mà họ chọn độc. Cứ cho là chúng tôi muốn giới thiệu cho họ vài đoạn riêng biệt. Ai là người chúng tôi sẽ chọn? Geno, Glantus, Chrysippus, Thajidinus, Panathias, Du Cung Trường Phái nhưng mỗi người chúng tôi có sự tự do thể hiện quan điểm của riêng mình, tức là không ai trên ai, không ai dưới ai cả. Trong trường phái Atakirion, bất cứ thứ gì Amathas hay Matradoras nói thường được gán cho tên tuổi của Atakiris, người đứng đầu trường phái, như cách họ tri ân sự dạy dỗ và che chở của ông ta. Chúng tôi, ngược lại, có rất nhiều tên tuổi, và tất cả đều giá trị như nhau khiến chúng tôi không thể chỉ giới thiệu một người riêng biệt, ngay cả khi có cố nghĩ, nên chọn ai. Tôi nhắc lại, chúng tôi không thể. Chỉ có người nghèo mới đếm số con vật trong đàn của mình. Bất cứ khi nào bạn ngó qua, bạn sẽ đọc được một vài thứ đáng suy ngẫm nếu không nói rằng những thứ khác cũng như vậy. Bởi vậy, bạn cần phải từ bỏ hy vọng rằng bạn sẽ có thể nghiên cứu nhanh một phần tác phẩm của những người vĩ đại. Bạn cần phải đọc toàn bộ tác phẩm và dùng toàn bộ công sức mình cho việc đó. Chủ đề được bàn luận trong cả tác phẩm và những tác phẩm quan trọng như thế được viết mà không thể bị thiếu một phần nào. Tuy nhiên, tôi không có vấn đề gì với việc bạn sẽ tìm hiểu từng ý chính của từng người, miễn là bạn phải nhớ đến hoàn cảnh và tính cách của người ấy trong khi suy xét. Một người đàn bà đẹp không phải là người mà cái mắt cá chân nha nhỏ hay đôi vai thon được ngợi ca, mà là người có mọi thứ cân xứng đến nỗi sự cân xứng ấy, khiến ta không thể chú ý đến chi tiết. Nhưng nếu bạn cứ kiên quyết, tôi sẽ không quá khó khăn với bạn, và sẽ đưa chúng ra hành lạc. Có một đống những câu như thế, một người chỉ cần nhặt chúng ra, mà chẳng cần phải tổng hợp, Chúng không phải ở chỗ này chỗ nọ để cần phải chú ý, mà có một sự thống nhất và liền mạch. Tôi chắc chắn chúng có ảnh hưởng lớn đến những người mới bắt đầu hay những người từ ngoài trường phái đến nghe. Bởi những câu nói ấy được dễ dàng chấp nhận khi chúng được tách ra và trích dẫn. Chính vì lý do đó mà chúng ta cho bọn trẻ học những câu nói hay để ghi nhớ. Chúng là những thứ mà đầu óc của một đứa trẻ cũng có thể hấp thụ vì chưa có đủ tiềm lực cho những thứ lớn hơn. Nhưng thật đáng xấu hổ khi một người đàn ông trưởng thành, có đủ mọi năng lực lại phải tìm trong trí nhớ những câu nói văn hoa, được nhiều người biết đến. Hãy để ông ta đứng trên chính đôi chân của mình, hãy để ông tự nói những điều như thế. Thật hổ thẹn, khi một ông già, mà còn phải dẫn chứng về sự thông thái của mình bằng cách lục tìm trong sách vở. Đây là thứ Geno đã nói vậy, Chứ ông nói gì? Planter, đã nói vậy còn chính ông. Đến bao giờ ông mới thôi trích dẫn người khác? Hãy nhận lấy trách nhiệm vinh quang ấy, nói những thứ đáng được ghi nhớ, truyền lại cho đời những thứ từ chính bản thân mình. Vậy nên tôi cảm thấy tất cả những người không bao giờ tự nói tự viết ra điều gì, nhưng luôn chỉ diễn dịch, nước dưới những cái bóng to lớn, không có chút gì đáng quý ở họ. Bởi họ không bao giờ dám chuyển hóa những thứ họ đã học được thành sản phẩm của chính họ. Họ đã huấn luyện trí nhớ theo ngôn từ của người khác. Nhưng nên nhớ rằng, việc ghi nhớ giỏi là một chuyện, biết và áp dụng được, lại là chuyện khác. Ghi nhớ giỏi là khi biết cách đặt những thứ mình cảm thấy có giá trị vào trong đầu, hiểu biết và áp dụng, ngược lại, là làm cho những thứ đó trở thành của ta không cần phải dựa vào một hình mẫu hay tìm kiếm người thầy nào cả Geno nói thế này Krantus nói thế nọ hãy cho phép có khoảng cách giữa bạn và những cuốn sách ấy đến bao giờ bạn mới thôi là một cậu học trò đã đến lúc trở thành một người thầy tại sao tôi phải nghe những thứ tôi có thể đọc vì nó thực sự khác biệt khi những thứ đó được nói ra bạn nói điều đó không đúng khi mà người nói chúng ra chỉ là mượn từ người khác mà thôi. Và một vấn đề nữa với những người như thế, những người không bao giờ nắm quyền tự chủ đời mình. Họ bắt đầu bằng cách đi theo những người đứng đầu trong một phạm trù mà ai cũng cho rằng những người ấy là đỉnh nhất, rồi sau đó tiếp tục theo họ trong những phạm trù còn nghi vấn. Không gì sẽ được làm sáng tỏ hơn nếu chúng ta chỉ mãi theo những thứ đã được tìm thấy, Vì kẻ đi theo thì sẽ chẳng thể thấy gì mới. Không, họ còn chẳng có ý định tìm thứ gì mới. Vậy, ý ông là phải thế nào? Chẳng lẽ ta không nên đi theo con đường của tiền nhân? Không, ý tôi là ta vẫn sẽ đi theo con đường ấy. Nhưng nếu ta tìm thấy một lưới khác vẫn đúng hướng, mà lại nhẹ nhàng ít trong gai hơn, hãy mạnh dạn đi theo nó. Những người đã làm nên núi mòn không phải là thầy ta, Tức là ta cả nghe theo họ tất cả mọi thứ Mà chỉ là người đưa đường dẫn nối Chân lý rộng mở cho bất cứ ai Nó chưa và chắc sẽ chẳng bao giờ được hoàn toàn tìm thấy Còn rất nhiều điều cần làm cho những người đến sau Tạm biệt Bức thư số 34 Về niềm vui của một người bạn đồng hành trên con đường đến với sự thông thái Bạn thân mến! Tôi la hét tôi hứng hở tôi lây chuyển năm tháng của mình và cảm giác được nguồn nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mỗi lần tôi biết từ thư bạn về cách bạn đang sống cuộc đời mình, về cách bạn đã tự vượt trên bản thân mình như thế nào. Bởi không lâu trước đây bạn vẫn là một người lạc lối, với đam mê quyền lực và tiền bạc. như người nông dân có được niềm vui khi cây trái trong vườn sai quả như cái hân hoang của người chủ trại khi bầy thú nuôi sinh nở như một người nhìn thấy cậu thanh niên bước sang tuổi trưởng thành luôn cảm thấy vui lây trong cái bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc ấy trong đời bạn sẽ hiểu được cảm giác của một người nhìn thấy thành quả trong việc kiên tâm khuyến khích bạn mình rèn luyện tâm trí như tôi bạn là sản phẩm của tôi là chứng nhân cho những lời khuyên và sự cổ vũ của tôi vì hiểu được tiềm năng của bạn Chính tôi đã đưa tay về phía bạn, để khuyến khích bạn, đẩy bạn về phía trước, và không để bạn chạm bước, mà luôn hối thúc bạn, và tôi vẫn đang duy trì điều đó. Nhưng giờ khi tôi có thể cổ vũ bạn hết mình trên con đường vinh quang này, và bạn ngược lại cũng đang cổ vũ chính tôi. Vậy tại sao ông vẫn phải tiếp tục hạ Seneca? Bạn hỏi, khi giờ đây tôi sẵn sàng theo đuổi con đường ấy mọi lúc, Đó chắc chắn là điều quan trọng nhất, hãy luôn nhớ rằng sự quyết tâm của bạn gần như sẽ quyết định thành công, như câu chăm ngôn cổ, một nhiệm vụ có khởi đầu thuận lợi, thì đã có đến hơn 50% cơ hội thành công rồi, trở nên thông thái, tốt đẹp và vững vàng là thứ phụ thuộc vào tâm trí của bạn, vậy nên khi bạn đã quyết tâm thực hiện, thì gần như bạn đã có được nó. Vậy bạn có biết trở thành người thông thái là như thế nào không? Là khi một người trở nên hoàn chỉnh và chuẩn mực, tức là không một thế lực, sức mạnh hay điều hiển nguy nào có thể khiến anh ta làm điều xấu xa hay sai trái. Tôi có niềm tin rằng đó sẽ là tương lai của bạn. Nếu bạn kiên định, nếu bạn tiếp tục dấn bước về phía trước và khiến hành động và lời nói của mình đồng nhất, như thể chúng được đúc từ cùng một khuôn, Vì bất cứ khi nào hành động mâu thuẫn với suy nghĩ, bạn có thể chắc chắn rằng tâm trí của bạn chưa đạt đến sự thông suốt ấy. Tạm biệt! Bức thư số 35 Đôi dòng về tình bạn trên con đường hướng đến sự thông tuệ vinh quang này. Bạn thân mến! Khi tôi khuyến khích, cổ vũ bạn trè nguyện và trao dồi bản thân, thực ra tôi đang hướng tới cái đích cuối cùng của chính mình. Tôi mong muốn có được một người bạn đồng hành trên con đường vinh quang ấy, nhưng điều đó sẽ chỉ có được nếu như bạn kiên tâm mà thôi. Bởi nếu không, bạn yêu quý tôi, nhưng không thể là bạn của tôi. Ý ông là sao Seneca, không lẽ có sự khác biệt giữa hai điều ấy? Thực ra, chúng không thể so sánh cùng nhau. Một người bạn thì chắc chắn yêu quý bạn mình, nhưng một người yêu quý bạn mình chưa chắc đã là bạn. Đó là lý do tại sao tình bạn thực sự rất thiên liên Và luôn có ích Nhưng tình yêu thì thậm chí nhiều khi có hại Nếu không phải vì bất cứ mục đích nào khác Thì ít nhất hãy cố gắng trui rèn Vì điều này Để có thể biết yêu một cách thực sự Vậy nên vì tôi Bạn hãy cố gắng Hãy khẩn trương hơn nữa Nếu không sự rèn luyện của bạn Sẽ là cho người khác Ở đây ý chị Sanaka đã già và không thể đợi nhau được. Đồng ý, tôi đang thu hoạch được những lợi ích ngay cả ở thời điểm này, khi tôi tưởng tượng ra cảnh hai chúng ta có thể có chung một tâm trí, và sự minh mẫn cùng sức trẻ của bạn có thể bù đắp những gì tôi đã mất dù cho tuổi tác hai ta không quá khác biệt, nhưng tôi mong muốn những thứ tốt đẹp hơn nữa, một niềm vui trọn vẹn trong sự thành tài của hai ta. Chúng ta thường có được niềm vui từ những người ta yêu thương ngay cả khi họ vắng mặt Nhưng niềm vui ấy thường nhỏ bé và chỉ thoáng qua Nó khác với niềm vui thực sự trong khoảnh khắc ta nhìn thấy họ Sự hiện hữu của họ bên ta được nghe tiếng họ đàm đạo cùng ta Đặc biệt hơn nữa khi ta không chỉ nhìn thấy họ Mà còn thấy họ đạt được những gì ta mong cầu cho họ Hãy trân trọng bản thân bạn Vì bạn chính là một món quà vĩ đại đối với tôi, và để có thêm động lực mà cố gắng, hãy nhớ rằng bạn không phải là bất tử, cái chết luôn ở rất gần bạn, mà tôi thì đã quá già rồi. Hãy khẩn trưng hơn, để ta tìm thấy nhau, nhưng trước nhất, để tìm thấy được sự thông thái của chính bạn. Trên con đường ấy, hãy luôn kiên định với những mục tiêu của mình. Bất cứ khi nào bạn phải cân nhắc liệu một thứ có đáng để mình phấn đấu hay không, hãy quan sát liệu mục đích và mong muốn của bạn ngày hôm nay và hôm trước có giống nhau hay không. Vì nếu không, nó cho thấy tâm trí bạn vẫn đang linh đinh, ngoài khơi, dịch chuyển từ chỗ này đến chỗ khác chỉ bởi gió cuốn đi mà thôi. Một thứ mà có nền tảng vững chắc thì sẽ không xê dịch, đó là điều ta có thể thấy ở Thánh Nhân hay một phần ở những người đang hướng tới mục đích cao cả ấy có được sự thông tuệ Đâu là điều khác biệt giữa hai bên, tâm trí của một người còn đang trong quá trình rèn luyện, thì vẫn lay động, lúc lên lúc xuống, chỉ là nó không thay đổi vị trí mà thôi. Còn thánh nhân, ông ta có được một sự tĩnh lặng tuyệt đối không suy chuyển. Tạm biệt. Bức thư số 36 Về sự nổi tiếng quá sớm, và quan điểm của tôi về cái chết cùng sự chuyển hóa của tự nhiên. Bạn thân mến, nói với bạn của bạn rằng ông ta nên chuẩn bị tâm lý vững vàng để đối mặt và vượt trên những chỉ trích từ những người cho rằng ông ta đang tìm sự thương nhàn và một cuộc sống thạnh thơi, từ bỏ vị trí cao quý hiện tại và rằng ông ta có thể có nhiều thành tựu hơn nữa, nhưng lại ít kỷ chọn sự yên tĩnh và thư thái cho riêng mình. Hãy để ông ta cho họ thấy từng ngày từng ngày một rằng điều đó là có ích đến giờ nào nếu ông ta có thể tập trung vào những mục đích và công việc thực sự của mình. Những người thu hút sự thèm muốn và đố kỵ của người đời thì sẽ luôn bị hết nâng lên lại dìm xuống. Có người thì bị lờ đi, có người thì tự mất đi tiếng tâm của mình. Sự thành công Đổi tiếng là một thứ không cho kết bạn nghỉ ngơi, và nó chính là cội nguồn của mọi sự sao nhãn. Nó làm ta lối trí, theo rất nhiều cách khác nhau, vì nó kích thích mọi người bằng nhiều thứ khác biệt. Một số theo quyền lực, số khác lại chạy theo đam mê lạc thú. Một số được nó thổi phồng lên, danh tiếng. Một số thì trở nên ủe hoãi như nhược, nhưng một vài người có thể làm chủ những thứ đó trong cuộc sống của họ. Đúng! Có những người như thế, cũng giống như có một số người có thể cứ uống mãi, mà không sai. Nhưng đừng để những trường hợp ấy khiến bạn tin rằng người nào được tay quanh và ca tụng bởi đám đông là những người may mắn. Đám đông bao quanh họ cũng giống như đàn gia súc bao quanh một cái hồ, chúng uống nước và quý tung buồn lầy. Người ta coi ông ấy như một tay chơi tài tử ăn không ngồi rồi, bạn biết đấy. Có những người thích đảo lộn mọi thứ, và có cái thói hay nói ngược. Họ từng cho rằng, ông ta là một người may mắn thành công. Ở thời điểm đó, liệu có đúng ông ta như vậy không? Lời phán xét ấy, với tôi cũng không khác gì. Nếu người ta nói ông ta cực kỳ thua lỗ và dữ dằn, Aristotle từng nói, Từ thà nhìn thấy một chàng trai trẻ khó gần hơn là một người luôn cởi mở và chan hòa giữa đám đông. Vì những thùng rượu có thể trở nên hảo hạn lại thường rất chát rất đắng khi mới ủ Trong khi những thùng dễ uống lúc đầu thì thường chẳng ra làm sao theo thời gian Vậy nên hãy để người đời nói ông ấy là cứng đầu và không ai có thể cùng chung chí hướng Chính sự cứng đầu ấy sẽ trở thành điểm mạnh theo năm tháng Biện là ông ấy có thể kiên tâm rèn luyện phẩm cách và hấp thụ những tinh hoa của việc học với một thái độ cởi mở và biết chắc lọc. Thứ tôi đang nhắc đến không phải là học cái học nông cạn trên bề mặt chỉ để khoe khoan kiến thức, mà thực ra chính là triệt học. Với nó, tâm trí cần phải được mài sắc để có thể duy trì sự tập trung, nhằm đào sâu vào những kiến thức quan trọng. Giờ là thời điểm để học. Ý ông là gì? Chẳng lẽ có lúc nào không phải là thời điểm để học? Ý tôi không phải vậy, tôi đồng ý là ta nên tận dụng tất cả thời gian có thể để học, nhưng cùng với đó, có những thời điểm trong cuộc đời là không thích hợp để tham dự khóa học dành cho người mới nhập muôn, thật xấu hổ và đáng chê cười cho một người già mà vẫn học chữ cái. Mỗi người cần tiếp thu sự giáo dục khi còn trẻ, để khi về già anh ta có thể sử dụng chúng. Vậy nên nếu bạn có thể khiến người bạn của mình trở nên tốt đẹp hơn, bạn thực ra đang làm một điều rất tốt cho chính bản thân bạn. Điều đó, họ nói, là điều tuyệt vời để chúng ta tìm kiếm, từ người khác, cũng như ban tặng, cho người khác, vì chắc chắn nó mang lại thứ lợi ích cao nhất, cho cả người cho lẫn người nhận nó. Dù sao đi nữa, ông ta đã không còn quyền tự do lựa chọn, vì đã đưa ra lời cam kết của mình. Thật xấu hổ khi không trả được một khoản nợ. Vậy còn xấu hổ đến thế nào nếu không giữ được lời hứa cho một tương lai đáng kỳ vọng của chính mình? Để trả nợ, người thương nhân cần những chuyến đi cho lợi nhuận, người nông dân cần đất đai tươi tốt, mưa thuận gió hòa để trồng trọt. nhưng thứ mà ông ta nợ, ông có thể trả chỉ bằng ý chí của bản thân mà thôi. Vận mệnh hay may mắn không có quyền hàng gì đối với đạo đức và cách cư xử của một người hãy để ông ta biết ông ta có toàn quyền và trách nhiệm về lời hứa ấy về việc đạt đến một tâm trí toàn vẹn và thông suốt không chấp nhận bất cứ mất mát hay lợi ích nào mà luôn cân bằng bất kể điều gì xảy đến nếu những thứ của cải thông thường đến với ông ta tâm trí ông ta sẽ luôn vượt trên chúng nếu may mắn đóng một cánh cửa dẫn đến sự thịnh vượng ấy hay thậm chí là tất cả. Ông ta cũng không vì thế mà trở nên yếu đuối thất vọng. Nếu ông ta được sinh ra ở Ba Tư, ông ta sẽ cải nguyện bắn cung từ bé. Nếu ở Đức, ông ta sẽ phải tập với những ngọn giáo nhẹ. Nếu ông ta phải sống trong thời tổ tiên của chúng ta, ông ta phải học cách cưỡi ngựa và đánh tay không. Mỗi người đều được khuyến khích và thậm chí yêu cầu học những kỹ năng tương tự từ cộng đồng. Vậy thứ bạn của bạn cần phải học và rèn luyện là gì? Một kỹ năng có thể giúp ông ấy chống lại mọi vũ khí và mọi kẻ thù. Đó là học cách không cả quan tâm đến. Chứ đừng nói là sợ cái chết. Không ai nghi ngờ rằng liệu có điều gì thực sự đáng sợ trong cái chết. Điều gì đó làm chấn động không chỉ cơ thể mà cả tâm hồn thứ được tạo ra để yêu quý chính nó. Vì nếu cái chết không có gì đáng sợ ta sẽ không cần phải rèn giữa bản thân để chuẩn bị cho nó, mà thay vào đó có thể đối mặt với nó như thể ta tự nguyện làm vậy. Đây chính là lý do mà cũng giống như tất cả các giống loài khác, ta thường cố để bảo vệ sự tồn tại của bản thân mình. Nên nhớ, không ai rèn luyện chỉ để có thể nằm xuống một cách thoải mái trên giường hồng khi đến thời điểm. Thay vào đó, chúng ta rèn luyện để trở nên dũng cảm căng trường, Để có thể giữ vững niềm tin trong gian khổ, để khi cần ta có thể đứng hiên ngang nơi chiến lũy suốt đêm, ngay cả khi bị thương, mà không cả phải tựa vào thanh giáo của mình. Vì những người chỉ chờ đợi sự giúp đỡ, thì cuối cùng sẽ ngủ quên, cái chết không mang lại một bất lợi nào, vì bất lợi cần một thực thể tồn tại để cảm nhận nó, ý chỉ sau cái chết ta sẽ không còn cảm thấy gì nữa, để phải sợ sệt. Nhưng nếu bạn đã quá chán ghét cuộc sống dài lê thê, hãy ghi nhớ trong đầu rằng những thứ ta không còn cảm nhận được bằng giác quan thường không thực sự mất đi. Chúng được giữ trong một trạng thái nào đó trong tự nhiên như chúng đã đến, và sẽ sớm trở lại. Chúng không còn tồn tại, nhưng cũng không hoàn toàn diệt vong, và cái chết, thứ mà chúng ta thường sợ hãi, và không dám đối mặt, làm gián đoạn cuộc sống nhưng không lấy mất nó hoàn toàn, ngày sẽ trở lại, và mang ánh sáng đến với chúng ta. Đó là ngày mà rất nhiều người sẽ từ chối, nếu như không phải là họ đã quên hết mọi thứ trước đó. Ngày nào đó tôi sẽ cho bạn một lời giải thích đầy đủ hơn về những thứ tưởng như diệt vong, nhưng thực ra là đang kiện hóa, vì vậy mà ta nên chọn cách học ở tự nhiên và đối mặt với cái chết một cách bình thẳng. Hãy nhìn mọi thứ trong cuộc sống này, bạn sẽ thấy không thứ gì thực sự mất đi hoàn toàn. Thay vào đó, mọi thứ ra đi, rồi trở lại theo chu kỳ. Mùa hạ qua đi, nhưng năm mới sẽ mang nó trở lại. Mùa đông chấm dứt, nhưng cũng sẽ trở lại một ngày kia. Đêm tối chôn vui mặt trời, nhưng ngày mới đến lượt nó sẽ kéo mặt trời lên để xưa đi đêm tối. Những vì sao tìm về lưới cũ, Một phần của bầu trời nâng lên, và phần kia hạ xuống. Giờ tôi sẽ kết thư, nhưng còn một điều cuối tôi muốn nhắn nhũ với bạn. Trẻ em và những người đã trở nên ngớ ngẩn không sợ chết, trạng thái của họ ban cho họ sự thanh thản. Thật đáng thất vọng, nếu lý trí và sự thông tuệ không thể cho ta thứ, mà sự ngờ nghịch ban cho họ. Tạm biệt. Bức Bức thư số 37 Về tác dụng của lời tuyên thệ với mục tiêu ta đã chọn và cách thức một người có thể hoàn thành nó. Bạn thân mến! Có lẽ không cách nào để một người có thể luôn giữ vững niềm tin và kiên định với mục tiêu của bản thân thiết phục hơn là lời hứa mà bạn đã đặt ra. Lời tuyên thể một ngày sẽ đứng trong hàng ngũ những người thông thái, chỉ những người không thật lòng, muốn đùa kệt mới dám nói với bạn rằng Đó là một nghĩa vụ nhẹ nhàng dễ dàng thực hiện. Tôi không muốn bạn bị lừa dối và mất đi tinh thần của mình. Chỉ vì lời tuyên thệ thiên nhiên ấy vô tình là giống với lời thề của những tay đấu sĩ bán mình cho bọn chủ đấu trường. Một cách đáng hổ thẹn, đến khi bị thiêu cháy, bị ngục tù, hay bị chết dưới lưỡi giáo, họ những kẻ phơi mình trên đấu trường phải trả bằng máu cho những bữa ăn và bị ràng buộc. Bởi một ký kết trăng, họ sẽ phải chịu đựng những điều ấy ngay cả khi họ không muốn. Còn bạn, bạn không những không bị ràng buộc, mà còn tự nguyện chịu đựng những thứ ấy khi cần. Thêm nữa, họ có một lựa chọn là hạ vũ khí và chờ đợi sự thương hại của đám đông. Còn bạn thì không, vì bạn sẽ không hạ thấp bản thân mình chỉ để cầu xin kéo dài sự sống. Bạn có thể chết, nhưng không thể bị hạ gục. Có gì thực sự quan trọng nếu ta có thể kéo dài thêm vài ngày hay vài năm sự sống? Một khi đã sinh ra, ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc hướng đến cái chết. Vậy, làm cách nào tôi có thể có được tự do một lần nữa? Bạn hỏi, bạn không thể trúng tránh những đòi hỏi của nhiệm vụ ấy, nhưng bạn có thể vượt qua chúng. Cứ bước tới, sức mạnh sẽ tạo ra con đường, và triết sẽ cho bạn sức mạnh. Hãy dành trọng tâm trí mình cho thiết học nếu bạn muốn được an toàn, thanh thản, hạnh phúc và quan trọng hơn hết là được tự do tuyệt đối. Thực ra không có cách nào khác để bạn có được điều đó. Sự thiếu khôn ngoan thì thấp kém, bị khen thường, hèn hạ, húng đúng và thường bị chi phối bởi những cảm xúc mãnh nghiệt khó có thể kiểm soát. Hãy để ý xung quanh, bạn sẽ thấy những cảm xúc thái quá ấy có thể chi phối cuộc sống của một người, đôi khi là lần ngược đôi khi là tất cả chúng cùng một lúc. Sự thông tuệ sẽ cho phép bạn thoát khỏi chúng, và nó là thứ duy nhất có thể mang lại tự do cho bạn. Chỉ có một con đường duy nhất hướng tới nó, và đó là đường thẳng. Bạn sẽ không thể đi chạch hướng, bước từng bước vững vàng. Và nếu bạn muốn mọi thứ dưới sự kiểm soát của mình, hãy để bản thân bạn dưới sự kiểm soát của lý trí. Một khi lý trí điều khiển bạn, bạn sẽ là người điều khiển mọi thứ khác. Từ lý trí bạn sẽ biết cái gì, nhiệm vụ nào mình cần làm, và làm như thế nào, bạn sẽ không còn bước mò mỏng trong cuộc đời. Bạn nghĩ thử xem, khó mà kể tên một ai nhớ được khi nào, và bằng cách nào anh ta bắt đầu muốn thứ anh ta đang muốn. Người ta thường không cân nhắc động cơ của mình Mà thay vào đó thường bị chi phối Bởi ý muốn nhất thời Đôi khi chúng ta làm chủ vận mệnh Nhưng cũng thường xuyên để cho vận mệnh chiếm quyền kiểm soát Thật hổ thẹn khi Thay vì bước tiếp theo con đường mình đã chọn Ta để bản thân lạc lối Và bị cuốn đi Trong vô thức Chỉ để lúc sau Giữa bộn bề mọi thứ Ta tự hỏi Tại sao mình lại rơi vào tình thế này Tạm biệt Bức thư số 38 Lời nói như những hạt giống Hãy trân trọng nó Và sử dụng nó một cách khôn ngoan Bạn thân mến Đồng ý với bạn rằng Chúng ta nên nên trao đổi Những bức thư một cách thường xuyên hơn Nhưng lợi ích lớn nhất Cho tâm trí thực ra đến từ Những cuộc kiện cho đàm đạo Vì chúng thấm một cách từ từ Những bài nói được chuẩn bị từ trước và được truyền tải đến công chúng thường là để tìm kiếm sự ủng hộ và tuân hô, nhưng khó để thực sự nói ra tâm tư. Chiếc học mang đến những lời khuyên tốt, và không ai thực sự cho lời khuyên khi phải lên giọng, để tất cả hội trường có thể nghe thấy họ. Ừ thì có đôi lúc chúng ta cần những bài diễn thiết ấy, nhất là khi mọi người đang phân vân, do dự, và cần một sự thúc đẩy, Nhưng khi mà mục đích chính không phải là để truyền cảm hứng cho mọi người học tập một điều gì đó, mà để họ thực sự học điều ấy, thì người đưa ra lời khuyên cần hạ giọng trong những cuộc đàm đạo nho nhỏ. Chúng khiến lời khuyên dễ được tiếp nhận hơn, thấm sâu vào trong tâm trí người nhận nó. Vì một người không cần nghe quá nhiều, mà chỉ cần vài lời thật tâm huyết mà thôi. Những lời ấy nên được nói với họ như cái cách mà người ta dâu hạc. Một hạt giống chỉ rất nhỏ, nhưng khi mà nó được gieo vào đất tốt, nó sẽ lớn nhanh như thổi và trở thành một cái cây với tất cả những giá trị của nó cho bóng mát, ra hoa, kết trái, v.v. Lý trí là điều tương tự. Khi mà bạn nghĩ về nó, bạn sẽ thấy nó không to tát, và thường không để lộ mình. Nhưng khi bạn dùng nó trong cuộc sống, bạn sẽ thấy nó phát triển và đáng tin cậy đến mức nào. Chỉ một vài lời được nói, nhưng nếu tâm trí có thể lĩnh hội nó một cách toàn diện, sẽ trở nên thông suốt và vững vàng. Để tôi lặp lại một lần nữa, lời nói giống như những hạt giống. Dù nhỏ nhoi, chúng có thể đạt đến những thứ giá trị lớn lao vô cùng. Chỉ là, như tôi đã nói, tâm trí của người tiếp nhận nó phải cởi mở, thích hợp và sẵn sàng chấp nhận nó. Nếu như thế, Những lời nói ấy sẽ tự nó nhân rộng ra Và rồi một ngày kia tất cả những hoa thơm trái ngọt sẽ xuất hiện Tạm biệt Bức thư số 39 Hãy tiếp tục cố gắng Dù chúng ta đang ở trong một thời đại thật tồi tệ xấu xa Bạn thân mến Tôi chắc chắn sẽ tổng hợp những đoạn trích bàn đề nghị Sắp xếp theo thứ tự và cô động trong một phạm vi kiến thức hẹp Mà hai ta quan tâm Nhưng có lẽ bạn sẽ được lợi từ cách học thông thường nhiều hơn là những đoạn trích, thứ mà ngày xưa tiếng Latin gọi là Samurian. Những đoạn tóm tách, ta cần cách học thông thường để tiếp thu kiến thức. Những đoạn trích chỉ có tác dụng khi ta đã nắm được kiến thức mà thôi. Vì một thứ để dạy, một thứ để gợi nhớ. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn cả hai. Trong phạm trù mà hai ta đang quan tâm, không lý do nào cho thấy ta nên chọn một tác giả một cá nhân riêng biệt. Chỉ có người không tên tuổi mới phải cung cấp những bằng chứng để khẳng định những thứ ông ta viết hay sẵn ra có giá trị. Tôi sẽ viết cho bạn thứ bạn muốn, nhưng theo cách của tôi. Trong khi đó, bạn có hàng lạc những tên tuổi khác, những người mà tác phẩm của họ sẽ tiếp tục dẫn đường cho bạn. Cứ chọn bất kỳ một chiếc gia nào trong danh sách bạn có. Riêng việc chọn lửa ấy thôi cũng đủ truyền cảm hứng cho bạn. Khi bạn biết có bao nhiêu người đã nỗ lực vì những người đi sau như chúng ta, bạn sẽ thấy mình có động lực phấn đấu để một ngày có tên trong danh sách ấy. Vì đây chính là đặc điểm nổi bật nhất của một bản chất cao quý. Nó có thể được truyền cảm hứng khi biết đến những vị nhân trong lịch sử. Không một con người với phẩm cách cao quý nào có thể cảm thấy thích thú trước những thứ tầm thường và đê tiện. Chỉ có sự vĩ đại mới có thể cuốn hút và truyền cảm hứng cho ông ta. Cũng giống như ngọn lửa luôn vương lên cao và không thể bị nhấn phẳng. Chứ đừng nói là hãm lại. Tâm trí chúng ta luôn trong trạng thái hoạt động. Và tâm trí càng mạnh mẽ thì lại càng hoạt bát linh lợi. Nhưng một người chỉ có thể hạnh phúc Nếu anh ta hướng nó tới những thứ tốt đẹp, anh ta sẽ để mình vượt ngoài quyền phán xét của vận mệnh, bằng cách coi nhẹ sự giàu sang, hạn chế ảnh hưởng của nghịch cảnh, và khinh khi những thứ mà người đời khao khát có được. Một tâm trí vĩ đại thường coi khinh một khối tài sản vĩ đại, vì nó đề cao sự cân bằng vừa phải hơn là thừa thải xa hoa, bởi vừa phải thi hữu dụng và cần thiết trong cuộc sống. Trong khi thừa thải thường làm hại chủ thể, vì buôn, theo những nhu cầu, và ham muốn, một cách vô độ. Cũng giống như bông lúa, mà quá nặng sẽ làm gãy thân, chừng quả trữ nặng sẽ kéo gại canh, hay vật nuôi quá mắng đẻ, thì hầu hết đàn con lại yếu và chết trước khi trưởng thành. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với tâm trí, khi nó được nuôn chiều, bởi giàu sang phú quý. Nó sẽ dùng tài sản để hủy hoại không những người khác, mà cả chính bản thân nó. Bạn nghĩ thử xem, có kẻ thù nào đối xử với một người tồi tệ được như sự thoải mái tiện nghi đối xử với anh ta? Những mong muốn của anh ta là không thể kiểm soát đến mức điên khùng, và không thể tha thứ. Chưa một điều duy nhất là thường, thì chính anh ta phải chịu những hậu quả ấy mà thôi. Cũng không phải là không có lý do gì người đời lại thường chịu đựng những hậu quả ấy một cách mù quáng và mê loạn đến vậy. Vì mọi ham muốn mà vượt quá giới hạn của tự nhiên thì đều tiến đến vô hạn và không có điểm dừng. Tự nhiên có giới hạn của nó, nhưng những ham muốn rộng tuyết và suy đổi thì không. Những thứ ta cần thì có thể được quyết định bởi tính hữu dụng, nhưng khi một người vượt qua nó, Đâu mới là giới hạn được vạch ra đây? Giờ đây, người đời ngập chìm trong lạc thú, trở nên phụ thuộc vào chúng đến nỗi họ không thể sống, mà không có chúng. Thật bất hạnh cho họ, khi những thứ xa xỉ ngày trước giờ trở thành thiết yếu. Thay vì tận hưởng những tiện nghi ấy, họ trở thành nô lệ của chúng. Và tệ hơn nữa, họ thậm chí còn tôn sùng chúng. Trong xã hội, Họ không những tạo ra vui thích trước những hành động đáng xấu hổ của mình, mà còn cổ vũ và cố lan rộng những hành động ấy ra. Khi những thói xấu trở thành một cách hành xử được chấp nhận, mọi khả năng chữa trị đều sẽ vô hiệu. Tạm biệt. Bức thư số 40 Về phong cách nói và diện thuyết Bạn thân mến, Cảm ơn bạn vì đã viết cho tôi thường xuyên, vì cho tôi thấy con người bạn. Bằng cách duy nhất mà bạn có thể thực hiện điều đó Nó chưa bao giờ làm ta thất vọng Mỗi khi nhận được thư bạn Tôi có cảm giác như ta thực sự ở cùng nhau Nếu một bức chân dung của người bạn thân Sẽ khiến ta vui sướng Làm sống lại những kỷ niệm trong trí nhớ ta Và làm người ngoài nỗi buồn xa cách Bằng một cảm giác thoải mái vui vẻ Dù chỉ là ảo tưởng Thì những bức thư còn có sức mạnh đến thế nào Khi nó cho ta niềm hân hoang được biết những tin tức chính xác và cập nhật từ người bạn của mình. Vì sự ngọt ngào của việc được nhìn thấy nhau cũng có thể được phần nào cảm nhận qua các bức thư, cùng những vết hàng tay bạn, và khoảnh khắc nhận ra chúng. Bạn viết rằng bạn đã đến nghe triết gia Sio khi ông ấy dừng chân gần chỗ bạn. Nói nhiều và nhanh là phong cách của ông ta không phải nhấn nhá và chậm rãi từng phần từng phần, mà thay vào đó là tuôn ra những tràn dài và để con chịu đuổi nhau một cách vội vã. Có cảm giác một giọng nói là khó có thể đủ cho ông ấy. Về phần mình, tôi không tán thành phong cách ấy ở triết gia. Một triết gia khi nói, dạy học hay diễn thiết cần phải kiểm soát và điều độ, cũng giống như cuộc sống của ông ta. Nhưng đâu có thứ gì vội vàng lại có trật tự. Đó là lý do Trong tác phẩm của Homer Những phần nói nhanh Và không dám đoạn tựa những cơn bão tuyết Thường được giao cho các diễn viên trẻ Trong khi những đoạn thư thái nhẹ nhàng trôi chảy Như mật ngọt thuộc về những nghệ sĩ gạo cội Tin tôi đi Những tràm dài ngôn từ chỉ thích hợp cho trình diễn Chứ không phải cho người muốn truyền đạt Hay dạy những thứ nghiêm túc, quan trọng Nhưng đồng thời Tôi cho rằng việc nói nhỏ dọc Thì cũng tệ không khác gì nói nhanh Một diễn giả không nên khiến ta mệt mỏi vì nghe họ Nhưng cũng đừng áp đạo người nghe Một phong cách nghèo nàng Thiếu ngôn từ sẽ khiến người nghe không chú tâm Bởi họ sẽ sớm cảm thấy chán nản Với sự truyền đạt quá chậm rãi Và thường xuyên nhắc nghĩ Dù cho đúng là ta học dễ dàng những thứ Khiến ta chờ đợi hơn là những thứ bay qua đầu ta Ở phía ngược lại Chúng ta nói rằng Điều hay lẽ phải được truyền lại cho thế hệ sau. Nhưng nhồi nhét bằng cách tuôn hàng tràng thì chắc chắn không thể là cách để truyền đạt. Hơn thế nữa, bài nói hướng tới chân lý thì nên được để tự nhiên và giảm dị. Phong cách nói nhanh đang rất phổ biến ấy không hợp với chân lý. Nó chỉ tìm cách khiến đám đông ấn tượng, làm say mê những đôi tai không cảnh giác và cuốn chúng đi theo những cơn bão ngôn từ ấy mà thôi. Như thế, họ tránh được sự suy xét từ người nghe, và không để thời gian cho bất cứ sự tranh luận nào. Nhưng làm sao một bài nói có thể cung cấp cho chúng ta tính kỷ luật, nếu chính nó không có tính kỷ luật? Nên nhớ rằng dạng diễn thuyết hay bài giảng mà ta đang bàn đến, thứ hướng tới mục đích chữa lành tâm trí, phải để người nghe ngấm thật sâu, cũng giống như thuốc thang, nếu bạn không uống, và để nó ngấm vào cơ thể sẽ không có tác dụng dù sao đi nữa cái phong cách phổ biến ấy thì trống rỗng và vô nghĩa nhiều tiếng hơn miếng tôi cần một bài nói để trấn an nỗi sợ hãi kiên chế tính tình xua đuổi những ảo tưởng làm mất đi những thói xa xỉ và lên án lòng tham vô độ thứ gì trong số chúng có thể được thực hiện bởi sự vội vàng có bác sĩ nào chữa bệnh khi đang di chuyển hay không Bạn thử nghĩ mà xem, thậm chí ta còn chẳng thể cảm thấy chút thoải mái nào với sự ồn ào ấy, cứ cuốn vào nhau không một chút mạch lạc. Thường thì những thứ mà bạn chưa bao giờ nghĩ có thể xảy ra, bạn thường sẽ học được chúng sau một lần chứng kiến. Tương tự như vậy, với những người nói tràn gian đại hải, một lần nghe họ là quá đủ rồi. Vì có thứ gì trong bài nói của họ mà ta có thể học hay mong muốn làm theo, Có điều gì ta có thể nói về tâm trí họ khi mà bài nói của họ không trật tự, mất kiểm soát, và không thể ngắt nghỉ một cách hợp lý. Giống như một người đang lao xuống dốc thì không thể dừng khi ông ta muốn, mà sẽ bị quán tính đẩy đi xa hơn. Khi một người nói quá nhanh, chính anh ta cũng sẽ mất đi khả năng điều tiết nó, và vì thế phong cách ấy không thích hợp cho triết học, chỉ cần phải đặt nguồn từ vào chỗ của nó chứ không phải là tương chúng ra, vậy nên ngôn từ chỉ có thể ra một cách lần lượt mà thôi. Ý ông là gì? Chẳng phải thỉnh thoảng Triết gia cũng cao dọng và đẩy nhanh nhịp nói đó sao? Đúng thế, nhưng là theo tính toán, và để bảo toàn cũng như làm rõ sự trang Nghiêm của nội dung, sự sơi nổi quá khịch sẽ làm mất giá trị của nó. Triết nên có một sức mạnh vĩ đại, nhưng sức mạnh ấy vẫn là trong kiểm soát, Nó phải như một dòng chảy mạnh, chứ không phải như lũ cuốn Tôi cũng không tán thành phong cách ấy ở những người biện hộ Vì nó cứ thế tuôn ra một cách vô kỷ luật và không thể được thu lại Làm sao hội thẩm có thể theo được Đặc biệt khi có những người hội thẩm ít kinh nghiệm và chưa được huấn luyện Ngay cả khi người biện hộ muốn lập tức thể hiện hiểu biết và khả năng biện hộ của mình Hay bị chi phối bởi cảm xúc anh ta vẫn cần phải tiết chế tốc độ và sắp xếp những ý nghĩ chồng chất để người nghe có thể thu nhận. Vậy nên bạn không có gì sai khi phớt lợi những người quan tâm nhiều hơn việc họ nói được bao nhiêu thay vì nội dung thực sự và chất lượng của những lời nói của họ. Và nếu có thể chọn, hãy chọn cách nói ngắt nghĩ có kiểm soát như Toblius Vinicius người nói lắp Khi một người hỏi Acellius về bài nói của Vinicius, Ông ấy trả lời, từng chút từng chút một, dù cho đã nói, tôi không hiểu tại sao bạn có thể coi ông ấy, Vinicius, là một diễn giả, ông ta thậm chí còn không thể trùm ba từ lại với nhau. Ngay cả như thế, sao bạn lại không nên chọn cách nói như Vinicius cơ chứ, dù chắc chắn có những kẻ tứ táo có thể sẽ chê cười bạn như lần một trong số chúng tình cờ nghe được Vinicius Khi ông ta đang lựa chọn từ ngữ Như thể ông ta đang ra lệnh thay vì đang nói Và nói với ông ấy Nói đi, ông đang chuẩn bị nói gì đó đúng không? Nhưng với tôi, nó vẫn là sự lựa chọn tốt hơn Quintus Haterius Dù ông này là người diễn thuyết nổi tiếng nhất thế hệ của ông Ý tôi là cách nói nhanh của Haterius là thứ tôi nghĩ một người có hiểu biết, nên tránh. Ông ta không bao giờ ngừng ngừng, không bao giờ dừng, ông ta bắt đầu nói, và sẽ chỉ dừng khi kết thúc. Tôi cho rằng, có lẽ vấn đề phong cách cũng liên quan đến văn hóa và sự khác biệt của những nhóm người khác nhau. Người Hy Lạc thường sẽ dễ chấp nhận việc nói nhanh ấy hơn, còn chúng tôi ở La Mã thì tạo nên một thói quen ngắt nhị thường xuyên, ngay cả trong văn viết. Đơn cử như Sysuo Một trong những người nổi tiếng nhất của chúng tôi Về tài hùng biện và viết lách Cũng chọn phong cách thư thái Từng bước một Những bài nói của chúng tôi có nhiều hơn Sự thần trọng Chúng tự đặt ra các giá trị của chính mình Nhưng cũng đón nhận Những ý kiến đánh giá Và phản hồi của người nghe Fabianus là một người đáng kính trọng Cả về phong cách sống lẫn Sự yên thâm của ông ta Và cũng rất có tài hùng biện Dù người ta ít biết đến nó hơn Ông ấy thường chọn cách giảm bài chuộng tính hiệu quả hơn là sự nhiệt huyết Người ngoài có thể đánh giá ông ấy thể hiện sự thanh thoát qua ngôn từ Nhưng không bao giờ nhận định ông ấy nói quá nhanh Tôi cho rằng đó là phẩm cách của những người thông thái Dù tôi không nghĩ đó là một điều kiện cần Vì nó chỉ giúp bài nói của ông ta được đưa ra một cách không có trở ngại mà thôi Nhưng, rõ ràng, nếu một bên là bày tỏ, một bên là tuôn ra, tôi sẽ chọn bày tỏ. Một lý do nữa khiến tôi muốn ngăn bạn khỏi thói nói nhanh đang thịnh hành ấy là vì bạn sẽ không thể có được nó. Nếu như bạn không đánh bất khả năng xấu hổ của mình, bạn sẽ cần phải lại bỏ sự nhạy cảm, làm thua những cảm xúc của mình, và không bao giờ nghe lại những gì bạn nói. Cái phong cách tuôn trào không kiểm soát ấy sẽ mang theo nó rất nhiều điều khiến bạn hối hận và tự trách bản thân. Để tôi nhắc lại cho bạn, bạn sẽ không thể có được nó mà không mất đi sự đúng mực của mình. Bên cạnh đó, bạn cần phải luyện tập mỗi ngày, nghĩa là bạn sẽ tốn thêm nhiều năng lượng vào câu từ hơn là vào nội dung. Và ngay cả nếu như bạn có thể nói tràn gian đại hải một cách dễ dàng, không tốn công sức, Bạn vẫn nên kiểm soát nó, vì cũng giống như ở một người thông thái, thì cách đi đứng cũng giản dị lễ độ, lời nói của ông ta cũng sẽ có chừng mực, và không quá dữ dội bốc đồng. Tóm lại, điều tôi nghi vọng có thể thuyết phục bạn là, nên nói chậm thôi, tạm biệt. Bức thư số 41 Chúa Thiên Nhiên ở trong mỗi chúng ta Bạn thân mến! Bạn đang làm điều tốt nhất có thể cho bản thân mình, nếu, như trong thư bạn viết, bạn kiên tâm rèn nguyện một tâm trí sáng suốt vững vàng, thật ngờ nghịch nếu một người phải cầu nguyện điều ấy, vì đó là thứ trong tầm với của bất cứ ai có đủ quyết tâm. Bạn không cần phải chạm tay đến thiên đường, không cần phải cầu xin người gác đền cho đặt chân vào chúng linh thiên, như thể việc đến gần với Chúa thêm một chút. Khiến lời cầu xin của bạn sẽ dễ dàng được Ngài nghe thấy và ban phước hơn. Chúa ở rất gần bạn, bên cạnh bạn, ở trong bạn. Đúng, đó là điều tôi đang nói với bạn. Một phần linh hồn thiêng liêng của Ngài ở trong mỗi chúng ta. Chứng kiến và giám hộ tất cả những thứ tốt đẹp và xấu xa ta thực hiện. Ta đối xử với phần linh hồn thiêng liêng ấy như thế nào? Nó sẽ đối xử với ta y như vậy. Thực tế... Không ai có thể là một người tốt mà không cảm nhận được sức mạnh bên trong đến từ phần linh hồn thiêng niên ấy Không lẽ bạn thực sự nghĩ có người nào có thể vượt qua số mệnh Và toàn bộ những sự may rủi không chắc chắn của cuộc đời mà không có Chúa trợ giúp Chính Chúa trao cho ta những suy nghĩ chính trực, những lời khuyên ngay thẳng Trong mỗi con người đức hạnh Chúa ngụ mục đích Chúa, nhưng người là ai, ta không thể xác định Câu này trích thơ Virgo, giống như nếu bạn ở trong một khu rừng rậm rạp với những hàng cây lâu năm cao vút, cùng những tán lá rậm rạp che kín ánh mặt trời sự thiên nhiên và tách biệt, cảm giác kỳ diệu ở nơi sâu thẳm, tối tan ấy sẽ thuyết phục bạn về sự hiện diện của các thực thể thiên nhiên. Nếu bạn trông thấy những hang động thẳng đứng sâu thăm thẳm, những căn phòng rộng mênh mông không phải từ bàn tay con người mà được tạo ra, Bởi thiên nhiên dưới chân những ngọn núi, chúng sẽ tạo nên một ấn tượng mãnh nghiệp và thiên nhiên nơi tâm trí bạn. Chúng ta tôn kính thờ phụng thượng nguồn của những dòng sông vĩ đại, đặc biệt thờ bất cứ nơi đâu một dòng chảy mạnh tuôn ra đột ngột từ lòng đất, hay suối nước nóng thường là nơi người ta tổ chức những lễ nghi tôn kính, và hơn một cái hồ được cho là thiên nhiên, bởi sự tối tâm và sâu thẳm như không đáy của nó. Vậy thì nếu bạn nhìn thấy một người không suy chuyển bởi nguy hiểm, không lay động, bởi thèm muốn khát khao một người vui vẻ trong khó khăn và bình tĩnh trước những cơn bão tố một người có thể vượt qua hầu hết nhân loại và như thể ngang tầm với Chúa không lẽ bạn sẽ không thể hiện lòng sung kính trước ông ấy không lẽ bạn sẽ không nói có thứ gì đó ở ông ta rất vĩ đại, cao quý mà ta khó có thể tin rằng Nó tồn tại trong cơ thể một con người, cái cơ thể bé nhỏ đầy những khiến khuyết ấy, chắc chắn phải có một sức mạnh thiên nhiên đã được ban xuống cho ông ta. Tâm trí tuyệt vời và kỷ luật ấy nó vượt trên mọi hoàn cảnh và yếu tố bên ngoài, có thể cười trước mọi nỗi sợ hãi cũng như mong cầu của người đời phải được điều khiển bởi một sức mạnh từ thiên đàng. Một thứ tốt đẹp như thế không thể tồn tại mà không có sự trợ giúp từ sức mạnh thiên liêng. Thực ra chính nó tự hiểu rằng sự tồn tại của nó phần lớn là ở nơi thiên liêng khởi nguồn, chứ không phải nơi mà nó được gửi xuống. Cũng giống như ánh sáng chiếu xuống trái đất, nhưng vẫn tồn tại ở cội nguồn, tâm trí vĩ đại và cao quý ấy, được ban xuống để cho ta tiếp cận và hiểu được những sức mạnh thiên liêng ở cùng chúng ta nhưng vốn thuộc về cội nguồn của nó. Nơi nâng tựa của nó là ở đó, nơi nó có mục đích và sứ mệnh. Dù nó ở giữa chúng ta, nó vẫn là một thứ tốt đẹp hơn chúng ta. Vậy tâm trí ấy là như nào? Là một thứ trả sáng từ bên trong, với những phẩm cách của chính nó. Có ai ca ngợi một người vì những tài năng hay phẩm chất của một người khác? Có điều gì ngớ ngẩn hơn thế? Và nếu ta có nên quan tâm đến của cải và những thứ đồ sở hữu những thứ có thể chuyển từ người này sang người khác bất cứ lúc nào, một cái yên cương bằng vàng không khiến một con ngựa trở nên tốt hơn. Một con sư tử thuần hóa với một cái bồm khảm vàng bị huấn luyện để tuân lệnh và chịu đựng những vật trang trí ấy trước cái roi của người quản thú chẳng lẽ trong nó không thảm hại đến được cười nếu so sánh với cái bồm sư tử đẹp đến kinh ngạc trong tự nhiên như cách tự nhiên tạo ra nó còn sư tử trong tự nhiên khi hung dữ và oan nhiên gây ấn tượng bởi chính sự hoang dã và sinh động của nó chứ đâu phải từ những cái bồm trang trí, nó kêu hãnh ngự trên mương loài, không ai không loài nào có thể nhìn nó mà không sợ hãi Chứ đâu giống như những con sư tử trong chuồng như đưa nguyện mãi với đồ trang trí kia. Không ai đáng hẳn diện vì những thứ không phải của mình. Chúng ta ca ngợi cây nho với những chuồng quả ca mộng triệu cành Có người nào thực sự đánh giá cao hơn một cây nho với chuồng quả và những chiếc lá bằng vàng? Đôn hoa kết trái là thiên mệnh của cây nho. Cũng giống như phẩm cách là những thứ đáng trọng ở con người. Thực sự có gì đáng kể? Nếu một người có những tên nô lệ hấp dẫn, một ngôi nhà khang trang, một vườn cây rộng lớn, và rất nhiều những khoản đầu tư sinh lời, tất cả những thứ đó chỉ ở quanh anh ta, chúng không phải trong anh ta. Hãy chỉ tán dương những thứ ở anh ta, mà không ai, không thế lực nào có thể lấy đi được thứ đặc biệt chỉ có ở con người. Nhiều bạn còn hỏi đó là thứ gì? Đó là tâm trí. Và rõ hơn nữa... Là lý trí đã được rèn luyện hướng đến sự hoàn hảo trong suy nghĩ. Vì con người là sinh vật có lý trí, vậy nên thứ tốt đẹp tỏ một người là khi anh ta có thể hoàn thiện mục đích ấy, nhưng lý trí yêu cầu điều gì từ anh ta? Một điều dễ dàng nhất, hãy sống thuận với tự nhiên. Chính sự điên khùng của loài người mới khiến nó trở nên khó khăn. Chúng ta tự đẩy lẫn nhau vào những điều sai trái, và làm thế nào mà ta có thể trở lại đúng con đường ấy, khi mà tất cả mọi người đều kéo ta đi xa nó, và chẳng ai hướng ta trở lại. Tạm biệt! Bức thư số 42 Người thông thái thì hiếm có, và đưa dòng về giá trị của những thứ ngoại vật trên đời. Bạn thân mến! Ông ta đã thuyết phục được bạn rằng Ông là một người thông thái phải không? Nhưng hãy đối mặt với sự thật Không thể có chuyện một người thông thái Có thể xuất hiện trở lại trong cuộc sống Và được nhận ra sớm như thế Bạn có thể hiểu dạng người thông thái Mà tôi nói tới Một người thuộc hàng thứ hai Vì những người thuộc nhóm đầu tiên Cao nhất chỉ xuất hiện tầm 500 năm một lần Như một hình mẫu đặc biệt Cũng đâu có gì khiến ta phải ngạc nhiên với điều đó. Những thứ vĩ đại cần thời gian, để tạo thành. Những thứ tầm thường, thì được tạo ra thường xuyên. Nhưng những thứ đặc biệt, thì hiếm. Và chỉ được tạo ra, để ta hiểu điều đó là có thể. Để từ đó có thêm động lực, mà cố gắng, mà thôi. nhưng người bạn mà bạn đề cập đến, thì còn lâu mới đến được tầm cỡ, mà ông ta tự nhận. Nếu ông ta thực sự biết thế nào là một người thông thái, ông ta chắc đã không tự nhận mình như thế thực ra, có lẽ ông ta còn thất vọng vì sẽ không bao giờ có thể đạt đến mức độ ấy, nhưng ông ta khinh thường những kẻ xấu xa. Đúng, và ngay chính những kẻ xấu xa cũng tự khinh thường chúng. Những việc xấu có một sự trừng phạt vô cùng khắc nghiệt, bản thân chủ thể tự bất mãn với chính nó và những người thân cùng bạn bè của nó. Nhưng ông ta thù ghét những người lạm dụng quyền lực làm điều sai trái, vì không ai làm gì được họ. Đúng, và khi ông ta có được những quyền lực ấy, ông ta chắc cũng sẽ làm tương tự họ. Bạn phải biết rằng rất nhiều người không để lộ những thói xấu của họ chỉ vì họ không có đủ điều kiện để phơi bày chúng. Khi họ được trao quyền lực, Họ sẽ hành động càng rỡ không khác gì những người đang thực sự nắm quyền. Họ chỉ thiếu những điều kiện để phơi bày toàn bộ những thói xấu của mình. Ngay cả những con rắn độc nhất cũng trở thành vô hại trong tiết lạnh, khi mà nọc độc, độc của chúng bị đông. Nó, nọc độc, độc, vẫn ở đó, nhưng không thể được dùng. Tương tự như thế, nhiều kẻ tàn bạo, than vọng hay bê tha trụy lạc không để lộ những thói xấu đó chỉ bởi số mệnh không mỉm cười, mà ban cho chúng những điều kiện chúng cần mà thôi, thử cho chúng những điều kiện ấy, quyền lực, tiền bạc, và bạn sẽ thấy, chúng cũng chả khác gì mấy kẻ tồi tệ đang bị chúng đưa riếu. Bạn có nhớ lên kể với tôi rằng bạn có một kẻ dưới quyền, mà bạn rất kỳ vọng, Và tôi nói anh ta không kiên định, chỉ như con chim đậu lại một chút rồi sẽ bay đi. Và bạn đang trói anh ta không phải ở chân, mà ở cánh. Tôi sai rồi, bạn chỉ trói anh ta ở những ngọn lông, thứ mà anh ta để lại trên tay bạn khi đã bay đi mất. Bạn biết trò gì anh ta đã diễn với bạn, những mánh khóe mà cuối cùng lại chỉ lừa được chính anh ta. Anh ta không nhận ra rằng, bằng cách làm hại người khác anh ta đang làm hại chính mình rằng những thứ mà anh ta đang theo đuổi là không đáng nhưng ngay cả nếu chúng có giá trị chúng cũng sẽ kéo anh ta chìm xuống mà thôi đó thực sự là điều ta cần ghi nhớ những thứ mà chúng ta thường cạnh tranh dành rất nhiều thời gian và sức lực để có được thường đem lại cho ta không một chút lợi ích thậm chí nhiều khi là thiệt hại có những thứ là không cần thiết Những thứ khác không đáng công sức và nỗ lực của ta, nhưng chúng ta không nhận ra từ đầu Ta thường nghĩ nhiều thứ là miễn phí, trong khi thực chất cái giá của chúng là rất cao. Đây là thứ khiến sự ngu ngốc của chúng ta hiển lộ. Ta chỉ xem giá trị của mọi thứ, nếu chúng được đông đếm bằng tiền bạc. Những thứ ta coi là miễn phí thực ra là những thứ ta phải trả bằng những giá trị cốt lõi của mình. Những thứ mà ta sẽ không chấp nhận trả, nếu phải từ bỏ nhà cửa, đất đai, ta lại chấp nhận chúng với cái giá là sự lo âu, những nguy hiểm hay việc mất đi tự do, danh dự, thời gian của mình. Bạn thấy không? Chúng ta đối xử với bản thân như thể nó không đáng giá bằng bất cứ thứ gì trên đời. Vậy, hãy hành động trong mọi hoàn cảnh và quyết định như ta sẽ làm trên thương trường. Khi mà người bán đang có thứ mà ta muốn có hãy hỏi giá của chúng, thường nếu xét kỹ bạn sẽ thấy những thứ bạn được miễn phí, thực ra giá của chúng lại rất cao. Tôi có thể chỉ cho bạn rất nhiều thứ mọi người sở hữu, mà họ phải trả bằng tự do ngay giây phút họ lấy được chúng. Nếu những thứ đó không thuộc về họ, họ có toàn quyền kiểm soát bản thân mình. Vậy nên hãy nghĩ kỹ. Không chỉ khi bạn kiếm được thứ gì, mà ngay cả khi bạn mất đi thứ gì đó, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy nó nữa. Không, nhưng cũng chỉ tình cờ bạn có được nó, bạn sẽ sống tốt khi không có nó như trước khi bạn có nó. Nếu bạn đã có nó trong một thời gian dài, bạn mất nó sau khi bạn đã được hưởng nó đủ lâu. Nếu không, bạn mất nó trước khi nó trở nên quá quen thuộc thân thương với bạn. Bạn sẽ không có nhiều tiền, không, và bạn sẽ không có rất nhiều vấn đề đi cùng với nó. Bạn không có đủ tầm ảnh hưởng và bạn sẽ không làm dấy lên những hàng thù đố kỵ. Cân nhắc tất cả những thứ thường khiến ta sao nhãn những thứ ta nghĩ ta sẽ khóc chồng nếu mất đi và bạn sẽ thấy, không phải sự mất mát, mà chính cách suy nghĩ của ta về sự mất mát mới là vấn đề. Không ai thực sự cảm thấy họ bị mất mát. Nhưng chính tâm trí họ lại nói cho họ điều ấy, ý chỉ mất mát những thứ bên ngoài, thì thực sự bạn không thể cảm nhận về cơ thể được. Khi một người có thể làm chủ bản thân mình, không gì có thể được gọi là mất mát với anh ta, nhưng những người như thế rất hiếm gặp trên đời. Tạm biệt. Bức thư số 43 Về tính tương đối của sự nổi tiếng Bạn thân mến, Làm thế nào mà ông biết được, bạn ngạc nhiên hỏi, ai đã kể cho ông về ý định của tôi, khi tôi còn chưa để lộ nó cho ai cả, cứ biết tất cả mọi chuyện trên đời, ngồi lê đôi mắt, bạn nói, từ bao giờ tôi đủ nổi để trở thành đề tài của chuyện ngồi lê đôi mắt ở nơi ấy, đừng lấy thước đo về sự nổi tiếng ở nơi đây, gồm, làm quy chuẩn, hãy chỉ xét đến chính nơi bạn đang sống mà thôi. Bất cứ thứ gì vượt trên những thứ ngay gần với nó đều sẽ được chú ý. Ở chính điểm mà nó bắt đầu khác biệt, vì sự nổi tiếng không bao giờ là tuyệt đối. Những so sánh luôn khiến nó nổi bật hơn, hay mờ nhạt đi. Một chiếc thuyền có thể rất lớn trên sông hồ, nhưng trở thành nhỏ bé khi ra biển lớn. Tương tự, một cái mái treo có thể rất lớn đối với một chiếc thuyền nhưng lại trở nên rất nhỏ với một con thiền khác Vậy nên, bạn đang là một nhân vật rất quan trọng ở nơi bạn sống dù cho bạn cảm thấy nó không đáng đến xị với những vị trí ở đây Lucilius lúc đó là người đại diện pháp luật ở Sicily Người dân hỏi nhau về những công việc và cuộc sống của bạn những hành động của bạn dự định cho bữa tối ngay cả việc ngủ nghỉ của bạn cũng trở thành đề tài bàn tán cho dân chúng và họ luôn tìm thấy thông tin, vậy nên bạn càng phải cẩn trọng trong cuộc sống thường ngày. Hãy coi đó như một may mắn khi cuộc sống của bạn luôn được quây bày trước công chúng, và đừng bao giờ tự cho rằng mình đã hạnh phúc khi bạn vẫn chưa thể sống như thể những bức tường chỉ để bảo vệ, chứ không phải để che giấu con người và cách sống của bạn. Vì giờ đây, mọi người đã quá quen với việc coi những bức tường không phải chỉ để bảo vệ, mà còn để che giấu những tội ác hay thái trị lạc của họ. Đây là một thước đo cho sự suy đổi trong xã hội của chúng ta. Giờ đây khó tìm thấy một ai có thể sống với cửa mở. Không phải vì phô trương mà người ta thuê người giữ cổng, mà là vì tội lỗi bên trong. Cách giờ đây người ta sống, một sự thăm viến đột ngột chẳng khác gì một sự đột nhập để bắt quả tan. Nhưng có ích gì khi che giấu bản thân khỏi tai mắt người đời Một lương tâm trong sạch sẵn sàng đón nhận mọi sự nhầm hóa và phán xếp Còn một lương tâm đã vẫn đục Thì luôn bị tra tấn Bởi lo âu Dù ở những nơi vắng vẻ tĩnh mịch chẳng ai hay Nếu những hành động của bạn là cao quý Đừng sợ mọi người biết về nó nếu đáng xấu hổ Có gì quan trọng khi không ai hay Chính bạn biết Câu Chúa thương hại bạn Nếu bạn không coi trọng nhân chứng ấy, tạm biệt.